Tưởng thâm nhiên hoàn toàn say mê với tiêu phượng loan vừa rồi giới thiệu bên trong, cốt lão, ta cho ngươi giải thích, đây là ta tổ phụ, đây là cha ta, đây là ta nương, hắn họ cổ, kêu cổ mê, tiêu phượng loan một tiếng cực kỳ bình đạm, chỉ là một tiếng giới thiệu nương, đối với tưởng thâm nhiên tới nói đã là, giống như đặt mình trong với thiên đường giống nhau mộng ảo mà không chân thật, đã lâu như vậy, tưởng thâm nhiên lần đầu nghe được nữ nhi rõ ràng chính xác mà kêu. Chính mình một tiếng nương, tưởng thâm nhiên biết, nữ nhi sở dĩ chịu kêu chính mình một tiếng nương, hoàn toàn là bởi vì cái này nam tử, cùng tiêu kiều cùng tiêu việt có một cổ nồng đậm cháu gái, nữ nhi phải bị cướp đi nguy cơ cảm bất đồng, tưởng thâm nhiên xem cốt lão lại rất có một loại mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt ý tứ, cổ công tử cùng nhà ta tiểu thất nhận thức đã bao lâu, tưởng thâm nhiên một trương miệng, liền hỏi một cái cực kỳ bình thường rồi lại để. Ý vấn đề. Nói đến cùng, tưởng thâm nhiên rốt cuộc cũng sợ hãi nữ nhi không biết nhìn người, bị người lừa liền không hảo, ta cùng tiểu nha đầu vẫn luôn là nhận thức, đánh nàng tiểu liền nhận thức, cốt lão cùng người của tiêu ra chơi cái văn tự trò chơi, nói như vậy, người cùng tiểu thất chính là thanh mai trúc mã, muốn thật là như vậy, kia nhưng không tồi, a, tiêu phượng loan cười cười, cốt lão nhận thức nàng thời điểm, còn tính thanh, xem như giòn trúc chi kỳ sao. Đều lão đến chỉ còn lại có xương cốt bột phấn, những lời này về sau lại lưu đi, ta có việc muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, các ngươi chỉ lo yên tâm, hắn cùng ta là một đám người, vỗ vỗ cốt lão bảo vai, tiêu phượng loan liền tưởng đem cốt lão lôi đi, hỏi rõ ràng cốt lão như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, tiêu phượng loan có thể không tin người khác, còn có thể không tin cốt lão, đối với cốt lão phía trước mất tích cùng với hiện tại xuất hiện, tiêu phượng loan liền. Đinh điểm hoài nghi đều không có, tổ phụ, tam thúc, tiểu thất cùng vị này cổ công tử nếu là cũ thức, vẫn là làm cho bọn họ hai người hảo hảo tâm sự đi, dù sao tương lai còn dài, muốn biết sự tình tổng có thể biết rõ ràng, tiểu thất nhớ rõ đạo đái khách, mạc chậm chế cổ công tử, nhìn ra tiêu kiều cùng tiêu Việt không muốn, tiêu hà vội vàng ngăn cản một câu, vẫn là tiêu hà thông tình đạt lý a các người liều ta cùng hắn đi trước. Tiêu Hà như vậy vừa nói, Tiêu Phượng Loan, dứt khoát lôi kéo cốt lão rời đi, cốt lão ở đi phía trước, cố ý đánh giá Tiêu Hà liếc mắt một cái, sau đó y vị thâm trường mà cười cười, lúc này mới tùy Tiêu Phượng Loan rời đi, ca, vì cái gì, ngươi điên rồi, hai người mới rời đi, Tiêu Khải cái thứ nhất liền nhảy dựng lên, làm cho bọn họ hai cái đơn độc ở chung, vạn nhất kia họ cổ khí dễ tỉnh. Đối tỉ như vậy như vậy lại như vậy như vậy, nhưng làm sao bây giờ, này không phải dê vào miệng cọp sao, không tồi, tiêu kiều mặt, đen hắc, lần đầu cảm thấy tiểu tôn tử đầu óc kỳ thật cũng khá tốt dùng, nghĩ đến so tiêu hà chú toàn nhiều, này dưỡng cháu gái cùng dưỡng tôn tử, là hoàn toàn không giống nhau, yên tâm, tuyệt đối sẽ không, tiêu hà tự tin cười, tiểu thất cùng vị kia cổ công tử chi gian. Căn bản là không phải chúng ta suy nghĩ như vậy, tổ phụ, ngươi cùng tam thúc đây là quan tâm sẽ bị loạn, mất ngày thường bình tĩnh, trên thực tế, ban đầu thời điểm ngay cả tiêu hà chính mình đều hiểu lầm, thẳng đến trở lại tiêu ra, tiêu hà mới ý thức được một chút, đó chính là cốt lão nhìn tiêu phượng loan ánh mắt đối với tiêu hà tới nói, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chờ cốt lão ngồi xuống, tiêu hà bên cạnh một bên là cốt lão, Một bên là Tiêu Kiều khi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình, vì cái gì đối cốt lão ánh mắt sẽ có quen thuộc cảm giác, sở hữu nguyên nhân, đều ra ở Tiêu Kiều trên người, có ý tứ gì, Tiêu Khải nhíu nhíu lông mày, nghe không rõ. Theo ý ta tới, vị kia cổ công tử nhìn Tiểu thất ánh mắt, cùng tổ phụ nhìn Tiểu thất ánh mắt là giống nhau, đó là một loại trưởng bối xem Tiểu bối tử ái quang mang, cùng tình yêu nam nữ không có nửa điểm quan hệ. Thật sự, Tiêu Việt có chút không tin, vị kia cổ công tử nhìn như cũng coi như là tuổi trẻ có vi, tiểu thất phong hoa chính mậu bình thường nam nhân nhìn đến hắn nữ nhi, không nên sinh khuynh mộ chi tình, ái mộ chi tâm, dục cầu thú sao, vị kia cổ công tử thế nhưng, dùng trường bối xem tiểu bối quang mang, nhìn tiểu thất, này không phải quá kỳ quái sao, thật cái gì thật, không có khả năng, tiêu kiểu hừ hừ. Ta chính là tiểu thất tổ phụ, thân tổ phụ, hắn một cái từ góc so sỉnh toát ra tới giá tiểu tử, cũng dám cùng ta so, di nhi, lần này ngươi ánh mắt không hảo sử, lời nói không đúng, hắn nhìn tiểu thất ánh mắt từ ai đến chính là thiên hạ tuyệt vô cận hữu, cử thế vô song, hắn như vậy ánh mắt sao có thể sẽ xuất hiện ở người khác trên, người, đánh rắm, đánh giấm, tất cả đều là đánh giấm, gì nhi nói như vậy, ta đảo cũng cảm thấy. Khôi phục một chút lý trí tưởng thâm nhiên phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được cốt lão xem nữ nhi ánh mặt đích xác cùng chính mình suy nghĩ có chút xuất nhập. Quan trọng nhất chính là, ta cảm thấy tiểu thật đối vị kia cổ công tử thái độ, cũng rất đáng giá nghiên cứu, tưởng thâm nhiên là từng yêu người, đặc biệt là năm đó nhìn thấy tiêu Việt, đối tiêu Việt nhất kiến trung tình. Phi quân không gà, một nữ nhân nhìn chính mình sợ ái nam nhân khi ánh mắt, tưởng thâm nhiên là lại rõ ràng bất quá. Chính là như vậy quang mang cùng thần thái, nàng vừa rồi cũng không có ở nữ nhi trên người nhìn đến, nữ nhi nhìn cổ công tử khi trong mắt nở rộ quang mang, tựa hồ có khác thâm ý, tóm lại không phải tình yêu nam nữ, ta mới mặc kệ cái kia họ cổ cùng tỷ của ta rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta liền để ý một việc, hiện tại cái này họ cổ xuất hiện, tỷ có thể hay không, cùng cái này họ cổ chạy. Tiêu khải nâng má, lôi kéo khuôn mặt nhỏ, dùng cực kỳ buồn bực thanh âm nói, tiêu khải ngữ khí bên trong huể quài gọi người nghe xong rất là đau lòng, nhưng tiêu khải nói lại đều là lời nói thật, liền liền tiêu Hà phía trước cũng có như vậy lo lắng, càng miễn bàn tiêu khải, sẽ không, nơi này là tiểu thất gia, là tiểu thất căn, tiểu thất sẽ không đi, Huống chi, nếu là muốn cho tiêu gia trở lại chính đạo, tiểu thất tất sẽ là tiêu gia đời kế tiếp gia, chủ. Tiêu kiểu sắc mặt nghiêm, nghiêm túc mà nói, tiểu thật sẽ nguyện ý sao, tiêu hà không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại phi thường duy trì quyết định này, tiêu gia này một thế hệ, vốn dĩ chỉ có hắn cùng tiêu khải hai đứa nhỏ, tiêu gia gia chủ vị trí kỳ thật tồn tại trên danh nghĩa, ai đương gia chủ cũng không có gì khác nhau, tiêu khải không thể đương, cũng chỉ có thể là tiêu hà tới khiêng lên cái này trách nhiệm, nhưng ở đã biết tiêu gia chính sử sau, tiêu hà phi. Thường nguyện ý bình định, kéo dài tiêu gia lịch sử, nếu không phải tiêu gia nam nhân sinh ra tham lam chi tâm, tiêu gia sao lại bị thua cho tới hôm nay cái này cục diện, hiện tại tiêu gia hoàn toàn là đối năm đó tiêu gia nam nhân trừng phạt, nhường ra tiêu gia đời sau gia chủ vị trí, tiêu hà không có chút nào luyến tiếc cùng không vui, hắn duy nhất lo lắng chính là, tiêu phượng loan có nguyện ý hay không tiếp nhận chức vụ vị trí này, vĩnh viễn sinh hoạt ở tiêu gia, sẽ, tiểu thật là ta nữ nhi, là tiêu gia cô nương, đây là nàng trách nhiệm, tiểu thất sẽ tiếp thu, tiêu Việt ngữ khí cực kỳ chắc chắn mà nói, chút nào không biết tiêu gia nhân tâm trung lo lắng, nhìn thấy cốt lão tiêu phượng loan đặc biệt cao hứng, lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào chờ ta tỉnh lại thời điểm, theo ta một người, các người người đi đâu vậy, đừng hỏi, lão tử cũng không rõ ràng lắm, cốt lão đồng dạng buồn bực không thôi, bị cái kia mục chiều tử đột. Sát nhất chiêu, chẳng sợ ngay lúc đó cốt lão chỉ là hồn thể, cũng bị ninh khúc đưa vào thượng giới, chờ cốt lão tỉnh lại thời điểm, sợ gặp được tình huống cùng tiêu phượng loan không sai biệt lắm, ở phát hiện tiêu phượng loan không thấy thời điểm, cốt lão thiếu chút nữa không cấp điên rồi. Vậy ngươi lại là như thế nào biến thành cái dạng này, này phó ra là ngươi sao, từ chỗ nào làm ra, tiêu phượng loan nhèo nhéo cốt lão mặt, tuyệt đối là hàng thật giá thật, có máu có thịt. Có ra, cũng không phải cái loại này dính đi lên, nói đến cũng là vận khí, cốt lão vui vẻ, bị mục triều từ như vậy một lộng, lão tử cùng ngươi tách ra sau lại tỉnh lại khi, bên người một người đều không có, hơn nữa lão tử còn bị nhốt ở một cái đen như mực địa phương, lão tử chính là phí sức của chín châu hai hổ, mới từ nơi đó thoát vây, chờ lão tử bò dậy vừa thấy, ngươi biết vây lão tử chính là cái gì sao? Thế nhưng là một ngụm quan tài, nếu không phải bị nhốt ở trong quan tài, hắn cũng không đến mức hoa như vậy nhiều thời giờ, mới từ trong quan tài bỏ ra tới, sau đó liền ngươi đường này phó túi ra, tiêu phượng loan sờ sờ cầm, nghe cốt lão rơi vào quan tài cùng nàng rơi vào tiêu ra sau núi tình huống có điểm tương tự a đúng vậy, này phó bề ngoài không tồi đi, lão tử nhìn rất thích, cốt lão tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt, đương một phen xương cốt như vậy nhiều năm. Đột nhiên trên xương cốt có máu có thịt, cốt lão ngay từ đầu còn có điểm, không thói quen này soái tiểu hòa nhi là chính mình đâu, tiểu nha đầu, ngươi lại là chuyện gì xảy ra, ngươi xác định ngươi thân thể này chính là cái này tiêu gia nữ nhi, cốt lão hạ giọng, đối tiêu phượng loan sự tình càng thêm tò mò, nói ra thì rất dài, tiêu phượng loan đem chính mình tỉnh lại, hiểu lầm chính mình lại lần nữa hồn xuyên. Cùng với phát hiện chính mình cùng bên này tưởng linh linh căn vốn chính là hai người, nhất giả chính là, nàng chẳng những không có giả, mạo tưởng linh linh, ngược lại là tưởng linh linh bá chiếm nàng thân thể nguyên bản thân phận. Còn có loại chuyện này, nghe được tiêu phượng loan chuyện xứa như thế lên xuống phật phòng, so với chính mình xuất sắc gấp trăm lần, cốt lão giật mình không thôi, xem ra ngươi cùng cái này tiêu ra, cũng là duyên phận A, rõ ràng đã bị người ám toán phân cách hai cái thế giới. Tiểu nha đầu thế nhưng ở một chiều tự quấy rôi dưới, trở lại thượng giới, còn rơi trên tiêu ra sau núi, tìm về thân nhân, thật là quá không thể tưởng tượng, duyên cái gì duyên, bọn họ không biết, người cũng không rõ ràng lắm sao, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, nàng cơ hồ làm ba lần tiêu phượng loan, trừ bỏ cái thứ nhất tiêu phượng loan ở ngoài, mặt khác hai cái tiêu phượng loan, nàng đều là giả mạo. Nàng chính là chiếm nhân ra nữ nhi thân mình, chân chính tiêu phượng loan đã chết, chỗ nào tới duyên, thật muốn lại nói tiếp, cũng là nghiệt duyên, đừng như. Vậy tưởng, nếu không phải ngươi đã đến rồi, làm thân thể này có thể tiếp tục sống sót, chỉ sợ tiêu gia người cả đời đều bị mông ở trong cốc. Ngươi không phải nói, cái kia tưởng linh linh thực kỳ cục, có ngươi ở, tiêu gia không lo tương lai, ngược lại, có cái kia tưởng linh linh ở. Tiêu gia sớm hay muộn là muốn hủy ở tưởng linh linh trong tay, người xuất hiện, nghịch chuyển toàn bộ tiêu gia vận mệnh, cho nên bọn họ cung gia thân thể này cho ngươi sử dụng, tiêu gia chẳng những không mệt, chính là chiếm đại tiện nghi, cốt lão tự nhiên là đứng ở tiêu phượng loan bên này, một chút đều không thích nghe tiêu phượng loan vừa rồi lời nói, ở hắn xem ra, nếu là không có tiêu phượng loan nói, thân thể này chỉ là một khối thi thể. Nếu không bao lâu liền sẽ cùng phía trước hắn giống nhau, biến thành một đống bạch cốt, muốn thật là như thế, đời này người của tiêu gia đều mơ tưởng biết chân tướng, nhìn thấy chân trinh nữ nhi cùng cháu gái, ít nhiều tiêu phượng, loan, tiêu gia miễn cưỡng còn có thể tới một cái cả nhà đoàn viên, như vậy tính ra, tiêu gia chính là chiếm đại tiện nghi, đúng rồi, vậy ngươi là như thế nào đi vào gia quốc, bị cốt lão ăn ủi đến sau, tiêu phượng loan rất tò mò. Cốt lão là như thế nào đi tìm tới, hướng về phía tên tới a cốt lão khặc khặc cười, hiện tại tiêu phượng loan ba chữ, gia quốc có ai không biết ở, lão tử rớt địa phương không khéo, cũng ở gia quốc, muốn nghe được đến tin tức của người, cũng không khó, cốt lão là từ trong quan tài tỉnh lại, chờ cốt lão từ trong quan tài bò ra tới sau mới phát hiện, chính mình thật sự là bị hố tới rồi, hắn bị trôn ở trong quan tài còn chưa tính. Hơn nữa quan tài vẫn là bị đặt ở một tòa núi sâu dưới nền đất, cốt lão phí nhiều ít tâm lực đến rồi lại thấy ánh mặt trời không nói, chờ cốt lão thật vất vả từ núi sâu đi ra, dự kiến người sống, đây là một khác phiên gian khổ, cũng may lúc ấy, tiêu phượng loan đã đánh ra một chút tên, tuổi, chẳng sợ chính nàng không biết, chính là tiêu gia tiểu thư thanh danh dần dần chuyển ra đi, cho dù là cốt lão nơi địa phương, cũng có có quan hệ với nàng nghe đồn. Vừa nghe là tiêu gia tiểu thư, biểu hiện đến lại như vậy độc lãnh phong tao, cốt lão nguyên bản chỉ là hướng về phía cái kia họ, cho nên tùy tiện tò mò mà hỏi nhiều một câu, không thành tưởng, hắn như vậy vừa hỏi mới biết được trên đời lại có như vậy xảo sự tình, vị này tiêu gia tiểu thư cùng hắn tiểu nha đầu, tên một mau giống nhau, cùng kêu tiêu phượng loan, vì chứng thực chính mình suy nghĩ, hỏi thăm rõ ràng tiêu phượng loan ở đâu sau. Cốt lão liền như vậy chạy tới, chờ cốt lão đuổi tới đô thành thời điểm, tam viện gặp gỡ đã làm được cực kỳ náo nhiệt, ngồi ở thính phòng thượng, cốt lão chỉ liếc mắt một cái liền dám khẳng định, cái kia nằm ngửa trên mặt cái thư ngủ tiểu cô nương, nhất định là chính mình nuôi lớn tiểu nha đầu, chứ bỏ hắn nuôi lớn tiểu nha đầu, ai còn sẽ tại đây, loại tình huống dưới, như thế tùy ý tùy hứng, nói như vậy, ngươi cũng không có tiêu năm cùng diêm soái ca bọn họ tin tức. Tiêu phượng loan có chút biến mất, cốt lão tìm trở về cố nhiên vui vẻ, chính là tiêu năm bọn họ tình huống, khó tránh khỏi kêu nàng lo lắng, Ngươi lo lắng kia khối cương thi thịt làm cái gì, chúng ta đều tử tuyệt, hắn khẳng định còn sống được hào hào, nhìn đến tiêu phượng loan quan tâm diêm đế, cốt lão trực tiếp bắt đầu ghen tị, tiểu nha đầu còn không, có gả cho cương thi thịt đâu, tâm liền như vậy hướng về cương thi thịt, khó trách đều nói nữ sinh hướng ngoại đừng nói đến như vậy nhẹ nhàng. Diêm Soái Ca tình huống ta đại khái cũng có thể đoán được một chút. Tiêu Phượng Loan liếc liếc mắt một cái keo kiệt kẹo kiết cốt lão nói, chẳng sợ nơi này là Diêm Soái Ca địa bàn, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Diêm Soái Ca tình huống cũng không lạc quan. Phải biết rằng lão hổ không ở nhà, con khỉ xưng đại vương, Diêm Soái Ca muốn đem địa bàn một lần nữa thu hồi tới, vẫn làm muôn phí chút sức lực càng khác còn có một cái mục chiều tự ở một bên quấy rối, không đề cập tới diêm soái ca, tiêu năm bọn họ mấy cái thượng giới chính là trời xa đất lạ a, tá tốt xấu còn bị người của tiêu gia cập nhật được, nhưng tiêu năm bọn họ tiêu phượng loan càng nói càng đau đầu, vì tiêu phượng minh đám người tình huống lo lắng không thôi, yên tâm, theo y ta tới, bọn họ chuẩn không có việc gì, hơn nữa cùng kia, khối lão cương thi thịt ở bên nhau đâu cốt lão nơi nào bỏ được chính mình một tay nuôi lớn tiểu nha đầu như vậy phiền lòng, vội vàng đem chính mình suy đoán nói cho tiêu phượng loan, lời này nói như thế nào, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, đừng quên, chúng ta nhưng đều là bị ném tới rồi góc xó xỉnh địa phương, nhưng ngươi cũng đừng quên, lão tử tuy rằng bị ném tới rồi dừng già tử, chính là lại được thân thể này, thân thể này thực dùng tốt, tựa như nguyên bản, chính là ta giống nhau. Tồn tại thời điểm sự tình, ta đã nhớ không rõ lắm, nhưng nếu là thân thể này cùng lão tử không có gì quan hệ, như thế nào liền như vậy xảo bị lão tử cấp đụng phải, đến nỗi ngươi, càng không cần lão tử nói, ngươi đều thế ngươi này thân thể tìm về thân nhân, như vậy xem ra, ngươi sẽ rất ở tiêu gia sau núi có nguyên nhân có thể tìm ra, tiểu nha đầu thân thể vốn chính là tiêu gia năm sau người, có thể là bị nào đó chỉ dẫn, mới có thể trở lại tiêu gia. Liền giống như hắn có thể tìm được thân thể này, nên là một đạo lý, lão cương thi thịt khẳng định là không có nông thượng bối dối, tiêu năm mấy cái càng là chính cống mà tứ thần quốc người, cũng sẽ không chịu cái gì chỉ dẫn, cho nên lão tử đoán, bọn họ những cái đó hài từ khẳng định cùng lão cương thi thịt rơi trên cùng nhau, chẳng sợ lão cương thi thịt tình huống hiện tại có chút xấu hổ, nhưng lấy hắn bản lĩnh, tưởng ở thượng giới giữ được kia mấy tiểu tử kia cũng không. Phải cái gì nan đề, nói như vậy, nhưng thật ra có khả năng, tiêu phượng loan gật đầu, nói như vậy, thân thể này hoặc là chính là của ngươi, hoặc là đó là ngươi hậu nhân, nếu thật là cốt lão hậu nhân, kia tất là cốt lão ra người cấp cốt lão an bài tốt, để với có một ngày làm cốt lão mượn xác hoàn hồn, này đều cái quỷ gì, đại khái đi, không sao cả, dù sao ta có thân thể liền hảo, cốt lão nhưng thật ra có một viên tháo hán tử tâm. Hồn không thèm để ý, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cốt lão đều không thèm để ý, Tiêu Phượng Loan liền không hỏi, ta đã từng thử hướng người của Tiêu gia hỏi thăm quá Diêm Soái Ca tin tức, chính là nhắc tới Diêm Soái Ca Minh Vương danh hiệu, người của Tiêu gia khiến cho ta câm miệng, không cho ta hỏi, tựa như ta hỏi chính là cái gì cấm kỵ giống nhau. Tiêu gia đối nàng còn như thế, nàng nếu là muốn đi hỏi người khác về Diêm Soái Ca sự tình, Chỉ sợ cũng là không chiếm được đáp án, bởi vậy, muốn tìm được, diêm soái ca mấy người, liền càng thêm khó khăn, chẳng sợ có tiêu ra người, chính là không tìm được tiêu năm mấy cái, tiêu phượng loan tâm liền vắng vẻ, không vội, tổng hội có biện pháp, cột lão bình tĩnh tiếp một câu, liền tính hỏi thăm không đến cái gì, lão tử cũng nhất định có thể mang ngươi tìm được kia khối cương thi thịt. Tốt xấu chỗ như vậy chỗ, kia khối cương thi thịt đại khái tình huống như thế nào, hắn đã sớm thế tiểu nha đầu sờ thấu, nếu không phải đem cương, thi thịt sờ thấu, nhà ai đương cha dám đem chính mình như hoa như ngọc, đơn thuần như thỏ trắng khuê nữ, giao cho không biết lai lịch ác lang, cốt lão, ta đây đã có thể dựa ngươi, không thể phủ nhận, ở nhìn thấy cốt lão sau, tiêu phượng loan trong lòng đại định, tự nhiên cũng không vội. Hồng chi, tiêu phượng loan cũng là tán đồng cốt lão cách nói, nàng cùng cốt lão tuy rằng là phân tán, nhưng là tiêu năm bọn họ mấy cái hẳn là không có rời đi diêm đế quá xa, tiêu năm mấy, cái có diêm đế chiều cố, tiêu phượng loan vẫn là tương đối yên tâm, đúng rồi, cốt lão, ta còn có một thứ phải cho ngươi xem, lưu xong rồi chuyện quan trọng sau, tiêu phượng loan bắt tay rỗi ra, đem tay áo cuốn lên, làm cốt lão xem chính mình thủ đoạn, này thứ gì? Tân mua tay sức, người trước kia không thích loại đồ vật này, lão ngại mang phiền toái. chẳng lẽ đây là trở về tiêu gia, ngươi biến thành tiểu cô nương, cốt lão trong mắt tràn đầy mới lạ, chẳng sợ cốt lão là, lần đầu tiên dưỡng nữ nhi, nhưng quan sát như vậy hồi lâu, tiểu cô nương đều thích chút thứ gì, cốt lão cũng từ những người khác trên người nhìn đến một ít, chỉ là, đương hắn dưỡng tiêu phượng loan sau, phát hiện nguyên lai like cũng không phải sở hữu tiểu cô nương đều là giống nhau. Ít nhất khác tiểu cô nương thích đồ vật, chính mình dưỡng cái này nữ nhi không thích à, cái gì giới tử à, vòng tay à hoa tai linh tinh, lần đầu nhìn đến tiêu phượng loan ngọc bạch trên cổ tay, mang, theo một con màu tím vòng tay, cốt lão hiếm lạ cực kỳ, tiêu phượng loan trực tiếp đối cốt lão trợn trắng mắt, trước kia cốt lão phạm xuẩn thời điểm, tiêu phượng loan còn có thể an ủi chính mình, cốt lão cũng chỉ dư lại một bộ khung xương tử, đại não trống trơn. Không trang đầu óc, nàng đến lý giải, nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại cốt lão chẳng những có thân mình cũng có đại não, chính là phạm khởi xuẩn tới thời điểm, có hay không đại não đối cốt lão tới nói cũng, không có qua lớn khác nhau, cốt lão chính là cái không cần não người nói chuyện. Ngươi từ từ, tiêu phượng loan ở tím vòng thượng điểm vài cái, nguyên bản kim loại khuynh hướng cảm xúc xà vòng vừa động, trở nên rất sống động. Càng quan trọng là, xà vòng còn tựa sống mà giống nhau, vòng quanh tiêu phượng loan cổ tay bơi vài vòng, sau đó cốt lão liền nhìn đến, xà vòng nào đó bộ vị tách ra, hiện ra đầu rắn cùng đuôi rắn tới, sống, cốt lão chừng mắt nhìn chừng mắt, ngươi lại, nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem, cốt lão nheo lại đôi mắt, ngồi xổm xuống thân mình quan sát cái kia từ tiêu phượng loan, trên cổ tay xuống dưới sau liền trên mặt đất mãn phòng loạn bò tiểu tím xà. Tiểu tím xà tiểu thân mình mỗi nhiều ồn éo, liền biến đại một vòng, bất quá là chớp mắt công phu, tiểu tím xà thân mình liền tự yếu ớt tiểu thằng biến thành chén khẩu đại đại xà, ngươi dưỡng điều bạch nương nương, cốt lão kinh ngạc, tiểu nha đầu khi nào dưỡng cái này hứng thú, này, chỗ nào là bạch nương nương, này rõ ràng là tím nương nương, chỉ vào tím xà một thân tím màu đen, tiêu phượng loan mánh trợn trắng mắt, này chỗ nào bạch A. Phòng trừng liền cốt lão ánh mắt trắng, cốt lão, tốt xấu hiện tại ngươi mắt lỗ thủng trang trong mắt, có thể đừng lại làm trước kia có mắt như mù dường như sự tình sao, ngươi lại nhìn kỹ xem đây là thứ gì, ai huy, tiêu phượng loan đều muốn gọi cốt lão một tiếng tổ tông, cốt lão bán khởi xuẩn tới, thật sự là không để, lối thoát a, mất công cốt lão như vậy xuẩn một mặt, chỉ có nàng gặp qua, vẫn là cốt lão chỉ định bị người cập bán. Hải, này tím xà như thế nào cùng lúc trước truy ngươi, sau đó chạy tiến ngươi trong bụng cái kia lớn lên như vậy giống, lúc này, cốt lão mới có đôi mắt nhưng xem như phát huy tác dụng, thấy rõ ràng cái kia tím xà bộ dáng, tiểu nha đầu, chuyện xảy ra như thế nào, gia họa này rốt cuộc chịu từ ngươi trong bụng ra tới, bất quá nó như thế nào nhỏ nhiều như vậy, càng quan trọng là nó ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy này ma vật thời điểm. Ma vật một đôi như của quý chồng mắt bên trong xảo trá tựa chỉ cáo già, hiện tại này manh xuẩn liền cùng chỉ mới sinh, còn không có gặp qua việc đời tiểu hồ ly, này không phải sẽ kia một con sinh đi, nhị tới nghĩ lui, cốt lão cảm thấy chỉ có cái này giải thích còn có thể nói được thông điểm, ha ha a cốt lão chỉ số thông minh một hồi tuyến, tiêu phượng loan liền lại bị sặc đến nói không ra, lời, nàng tổng không thể nói cho cốt lão. Nàng hoái nghi này xà thật là bị sinh, nhưng không phải bị kia chỉ ma vật sinh, mà là chính mình sinh, sinh đó là kia chỉ ma vật, nghĩ vậy chút tiêu phượng loan tam quan tận hủy, làm một cái hoa cúc đại khuê nữ, trải qua ba cái thế giới đều còn không có nói qua bạn trai, cùng khác phái dắt qua tay nhỏ, thân cái cái miệng nhỏ nữ nhân, đột nhiên sinh điều xà, chỉ là dùng tưởng tiêu phượng loan đều cảm thấy chuyện như vậy, quá mức hủy. Diệt tính, không, này hẳn là vẫn là nguyên lai like kia một con, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nó liền biến thành như vậy, tiêu phượng loan ánh mắt lòe lóe quyết định đem như vậy hoài nghi dấu xuống dưới, hôn chi, nàng nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi, lại không phải sự thật, nàng không nói cũng không có gì quan hệ, quản nó là vì cái gì đâu, ít nhất cùng lúc trước so sánh với, này chỉ giết thương lực tiểu nhiều, nhìn xuẩn, dễ khi dễ. Cốt lão duỗi tay chọc chọc, tím nương nương đầu, tím nương nương tuy rằng bị cốt lão chọc bực, chính là nó nhìn ra được tới, cốt lão cùng tiêu phượng loan quan hệ thực hảo, cho nên chịu đựng cốt lão, chỉ là chờ cốt lão lại tưởng duỗi tay chọc chính mình thời điểm, tím nương nương sáng lên chính mình miệng rộng cùng răng nanh, cảnh cáo cốt lão đừng quá quá phận, cốt lão cười nhạo một câu, quả nhiên là so trước kia kia đầu dễ khi dễ nhiều. Trước kia gặp được kia đầu, không nói hai lời là có thể đem người cấp nuốt, này tiểu nhân còn sẽ dùng cảnh cáo, thật khách khí, nếu này thật là cái kia, ngươi hiện tại hẳn là không có việc gì đi, cốt lão quan tâm mà nhìn tiêu phượng loan, vì này tím xa, tiêu phượng loan lúc trước cũng là ăn qua không ít đau khổ, đau bụng cũng là ngẫu nhiên có sự tình, không có việc gì, tiêu phượng loan gật đầu, từ khi kia cái trứng xuất hiện. Thân thể của nàng liền khôi phục tới rồi trước kia trạng thái, cốt lão, ta tưởng ta khả năng biết lúc trước này, xà vì cái gì một hai phải đi theo ta, thậm chí là chui vào ta trong bụng, vì cái gì, vì tiêu ra, vì tiêu ra sau núi, cái kia xà thực thích đi tiêu ra sau núi, lúc trước vẫn là dựa vào tiêu ra sau núi độ ấm, mới từ vỏ trứng bên trong phu hóa ra tới, hiện tại vừa lúc là ban ngày, ta mang ngươi đi tiêu ra sau núi. Ngươi liền sẽ biết nơi đó độ ấm có bao nhiêu khoa trương, bình thường động vật sinh hạ trứng, đi nơi đó, phỏng trừng lập tức biến thành lột trứng, chính là, nó lại phu hóa, đổi mà nói chi, kia chỉ ma vật một khi biến thành trứng một lần nữa đẻ trứng, trừ phi nó có thể tìm được cái thứ hai giống tiêu ra sau núi như vậy, kỳ lạ biện pháp, nếu không, đời này ma vật đều mơ tưởng từ sắc tồn tại ra tới. Nói như vậy, này chỉ ma vật nguyên bản cũng nên là thượng giới đổ vật, không biết như thế nào đi hạ giới, còn tiến vào huyền mặc mật cảnh, quan trọng nhất chính là, nó đã sớm nhìn ra ngươi là thượng giới tiêu ra người, có thể đi tiêu ra sau núi, cho nên nó mới theo dõi ngươi, trong nháy mắt, lúc trước ma vật kỳ quái hành động, lúc này đều có giải thích, cốt lão sờ sờ chính mình cầm, chính là này chỉ ma vật một lần nữa hóa sinh, có ích lợi gì. Ta như thế nào biết, tiêu phượng loan hai tay một quán, đến nỗi nói đến huyền mặc mật cảnh, ta nhớ rõ huyền từng đối ta đề qua, huyền mặc mật cảnh đồ vật, phần lớn đều là thượng giới người dọn đến tứ thần quốc đi, ta đoán này chỉ ma vật phỏng chừng là vì trốn, cái gì, vừa lúc vào huyền mặc mật cảnh, cùng nhau tới rồi tứ thần quốc, hẳn là chính là như vậy, cốt lão chụp một cái tát, về sau này chỉ tím nương nương có thể hay không cho chúng ta thêm phiền toái. Đã từng kia một con, cốt lão kêu nó vì ma vật, nhưng trước mắt này một cái, cốt lão cố chấp mà kêu nó tím nương nương, sẽ không, tím nương nương rất nghe lời, cùng trước kia kia chỉ không giống nhau, tiêu phượng loan cũng không phản bác, liền dùng tím nương nương này ba, chứ định rồi này tiểu tím xà tên, nghe lời là được, cốt lão yên tâm mà gật đầu, đúng rồi, ta mệt nhọc, trước làm ta ngủ một lát từ biến trở về người. Cốt lão phát hiện sở hữu sự tình đều trở nên so trước kia phiền toái nhiều, liền giống như ngủ, về sau hắn chỉ là bồi tiểu nha đầu, ngẫu nhiên mị thượng nhíu lại, nhưng hắn hiện tại là thân thể phàm thai, chẳng sợ hắn đối giấc ngủ thời gian cũng không giống người bình thường nhiều như vậy, nhưng ở đuổi suốt một tháng lộ, cốt lão tinh bì lực tẫn, ngủ bái, muốn hay không ta đem lẳng lặng cho ngươi mượn ôm một cái, kia chỉ xuẩn con thỏ còn ở bên cạnh ngươi, vèo một chút. Bị điểm danh lẳng lặng liền từ tiêu phượng loan cổ áo chỗ toát ra một con đầu tới, chừng mắt một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, nhìn cái kia bộ dạng tuy rằng xa lạ, nhưng khí vị cực kỳ quen thuộc nam nhân, kia đương nhiên, từ tứ thần quốc đi lên, cũng chỉ có lẳng lặng vẫn luôn bồi ta, nếu không có lẳng lặng ở ta bên người, ta, đã sớm hoài nghi chính mình có phải hay không điên rồi, hoặc là nói ta còn là không phải ta, mới tới tiêu gia. Đang nghe đến một thế giới khác còn có một cái chẳng những tên cùng chính mình giống nhau, ngay cả diện mạo cũng giống nhau như đúc người khi, tiêu phượng loan thật sự có một loại thần gân thác loạn cảm giác, cũng may lẳng lặng vẫn luôn bồi ở tiêu phượng loan bên người, làm tiêu phượng loan tìm về tự mình, bằng không, chuyện phát sinh phía sau tình chỉ biết trở nên, càng loạn, khó có thể thu thập, hành đi, từ nó bồi ta, cốt lão tay rỗi ra. Đem lẳng lặng lông xù xù mà thân mình vớt qua đi, tím nương nương, ngươi cũng thủ tại chỗ này đi, biết cốt lão nhất sợ cô đơn tịch mịch, cho nên tiêu phượng loan dứt khoát đem tím nương nương cũng cấp lưu lại, toàn bộ tiêu ra, trừ bỏ nàng cùng lẳng lặng ở ngoài, cốt lão cũng liền cùng tím nương nương thục một chút, tím nương nương thẻ lưỡi, tỏ vẻ đã biết, tỉ, như thế nào chỉ có ngươi một người, cái kia của ngươi đâu. Đã sớm canh giữ ở tiêu phượng loan cửa phòng tiêu khải gập đến độ mặt đều đỏ, này trai đơn gai chiếc, ở chung một phòng, không tốt lắm đâu, chẳng sợ nam nhân kia từng là hắn tỷ ở tứ thần quốc nhận thức người, rốt cuộc nam nữ có khác, không nên như thế, hắn mệt mỏi, đang ngủ, tiêu phượng loan cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy tiêu khải canh giữ ở chính mình cửa, liền tính là nhìn thấy tiêu ra mặt khác mấy nam nhân ở, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ, quái. Không thể phủ nhận, tiêu gia nam nhân đều thực để ý khẩn trương nàng cái này thân nhân, kia hắn ngủ ở ngươi trong phòng, ngủ ở ngươi trên giường, đúng vậy, không được, không được, tiêu khải không vui, hắn tỷ giường là người ngoài tùy tiện có thể nằm sao, tỉ, chúng ta tiêu gia chẳng lẽ còn sẽ thiếu khách nhân một gian phòng sao, hắn là ngươi bạn cũ, chúng ta tiêu gia tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn, dì ca đều đã thề hắn chuẩn bị tốt phòng cho khách, làm hắn ra. Tới, tính, trước làm hắn ngủ một lát, đến nỗi phòng cho khách sự tình chờ hắn tỉnh ngủ lại nói, tiêu phượng loan cũng không có nói tiêu khải không đúng, cũng là lúc này tiêu phượng loan mới phát hiện, giơ tay có thể với tới cốt lão lại cũng có trước kia không có khuyết điểm, trước kia trừ bỏ tiêu phượng loan ở ngoài, chỉ có diêm đế một người biết cốt lão tồn tại, cho nên tiêu phượng loan muốn như thế nào cùng cốt lão ở chung, đều là hai người sự tình, hiện tại cốt lão từ. Một cái linh thể biến thành một cái sống sờ sờ nam nhân, lúc này, các loại thành văn thành hình khoanh tròn, chính là đem tiêu phượng loan cùng cốt lão chi gian không đến gắt gao, giống vậy nói hiện tại, từ trước cốt lão đều là đi theo tiêu phượng loan một khối ngủ, hai người như hình với bóng, hiện tại, tự nhiên là không thể, đừng nói là ngủ một khối, cốt lão lại tiến tiêu phượng loan phòng đều xem như phòng đãng hành đi, phòng trước bị, hắn đã ngủ rồi, phòng buổi tối lại cho hắn dùng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tiêu Phượng Loan nhiều ít còn có điểm biệt nữu. Tiêu Phượng Loan không cấm tưởng, nếu là cốt lão ban ngày thời điểm là người, buổi tối thời điểm khôi phục thành trước kia bộ dáng, thật là có bao nhiêu hảo a tiểu thất, cổ công tử đâu. Dùng tịch thực thời điểm, người của Tiêu ra đều không có nhìn đến cốt lão, Tiêu Việt quan tâm hỏi một câu, hắn vì tìm ta, thật lâu không có hảo hảo ngủ, cho nên ở nghỉ ngơi đâu. Tiêu Phượng Loan, Nhìn về phía tiêu hà, ngươi cho hắn chuẩn bị phòng ở đâu, chờ một chút ta dẫn hắn đi, muốn nam xương các, tiêu hà không có cự tuyệt, càng không có đem dẫn đường công tác tiếp nhận tới, người của tiêu gia đều nhìn ra được tới, tiêu phượng loan đôi cốt lão có phi giống nhau để ý cùng chấp nhất, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, tiêu hà trên mặt vẫn duy trì tươi cười, bọn họ không cần thiết cùng tiểu thất đối nghịch, hơn nữa đối phương thật sự cùng tiểu thất là trí giao. Hảo hữu quan hệ, vị này của công tử tất nhiên là bọn họ tiêu gia khách quý, cái kia vị trí, thích hợp sao, tiêu phượng loan nhíu nhíu mày mau, nam xương các vị trí kỳ thật không tồi, chẳng những phòng đủ đại, ánh mặt trời càng là sung túc, đối với bình thường người tới nói, như vậy phòng đương nhiên là hảo, chính là cốt lão là người bình thường sao, không đúng, hiện tại cốt lão hẳn là xem như người bình thường đi, không thích hợp sao, tiêu hà hỏi lại. Ngươi cảm thấy đêm, vị này cổ công tử an bài ở nơi nào, càng thích hợp, muốn hay không thể hắn đổi cái phòng, ta cũng không hiểu biết cổ công tử tính tình, cổ công tử đối phòng nhưng có cái gì yêu cầu, tính, không cần, liền nam xương các đi, tiêu phượng loan lắc đầu, thật sự không được, chờ hắn tỉnh, làm chính hắn chọn đi, nói xong, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên tinh quang, có khác thâm ý mà đánh giá tiêu hà cùng tiêu khải liếc mắt một cái phải biết rằng cốt lão chính là thích nhất soái ca tiêu gia lại là soái ca oa liền tính là tiêu kiều kia cũng là một cái càng già càng dẻo dai lão soái ca đến nỗi tiêu việt kia càng là thành thục có phong vị thành niên soái ca tiêu hà đã trưởng thành tiêu khải dù chưa trưởng thành lại cũng là cái xinh đẹp tiểu xoa ta làm cốt lão chủ tiến tiêu gia quả thực là làm hắn rơi vào phúc trong ổ bởi vậy Cốt lão chỉ khả năng sẽ lựa chọn cùng tiêu gia nam nhân càng gần một ít phòng, mà không phải cái gì phòng đại. Ánh mặt trời lại sung túc địa phương, tiểu thất như vậy nhìn chúng ta, là chúng ta có cái gì không ổn sao, ở tiêu phượng loan ánh mắt dưới, tiêu hà trên người giống như có một con đang ở bò tới bò đi con kiến, lại ngứa lại không thoải mái, đúng vậy, tiêu khải sờ sờ chính mình mặt, ruột ruột bụng, hắn tỷ vừa rồi ánh mắt, thảo kỳ quái. Tựa hồ thực tả bộ dáng không có việc gì không có việc gì, ăn cơm đi, ta đói bụng, tiêu phượng loan ngượng ngùng cười, hôm nay nhìn thấy, cốt lão, nàng thật là đắc ý vinh váo, đem bản tính cấp lộ ra tới, từ tiêu phượng loan đi vào thượng giới lúc sau, nàng biểu hiện đều cực kỳ bình thường, bình thường, đến tiêu phượng loan đem chính mình bản tính đều cấp quên mất, theo cốt lão xuất hiện, cái kia nhất chân thật tiêu phượng loan ẩn ẩn có sống lại dấu hiệu. Thật sự không có việc gì, nhìn đến không giống nhau Tiêu Phượng Loan, Tiêu Kiều hỏi nhiều một câu, thật sự không có việc gì, Tiêu Phượng Loan phủng cơm, lời nói, ha hả cười liền không nói, lúc này, Tiêu ra một cái nô tải tiến vào, ở Tiêu Hà bên tai nói nhỏ vài câu, nhìn đến cái này tình huống, Tiêu ra những người khác cũng không có quá lớn phản ứng, mà là tiếp tục ăn chính mình cơm, Tiêu Hà vẫy vẫy tay. Làm nô tài lui ra, sau đó mới đạm nhiên mà mở miệng nói, vừa rồi có người tới báo, Nguyễn Hàm Mai được tận chứng không chị mà chết. Theo Nguyễn Hàm Mai tin người chết truyền ra, tiêu Hà Nội tâm cũng không có hắn biểu tình. Như vậy bình đạm không gợn sóng, người của tiêu gia tinh tưởng biết, Nguyễn Hàm Mai chết đại biểu cho kỳ gia vô cùng có khả năng ở gần đây, thời gian có hành động, nếu kỳ bách nhiên tương cưới tiêu Phượng Loan, Nguyễn Hàm Mai mới có hẳn phải chết lý do. Nguyên Hàm Mai ngày thường thân thể rốt cuộc có bao nhiêu hảo, kinh đô thành người ai không biết, ai không hiểu, Nguyễn Hàm Mai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức, chỉ là mặt ngoài cảnh thái bình giả tạo thôi, không biết xấu, hồ, Tiêu Khải tức giận đến cầm chén cơm đều cấp tạp, ký bách nhiên đây là giết chết Nguyên Hàm Mai lúc sau, tưởng cưới tỷ của ta ý tứ sao, bằng không đâu, Tiêu Hà nhìn Tiêu Khải liếc mắt một cái, ký bách nhiên tâm tư đã phi thường rõ ràng bất quá đối với nguyễn hàm mai chết tiêu hà liền một chút đồng tình tâm đều không có trước kia nguyễn hàm mai đối tưởng linh linh đã làm sự tình gì tiêu hà nhưng không quên đi nói trắng ra nguyễn hàm mai cùng kỳ bách nhiên bất quá là cá mè một lứa chỉ là nguyễn hàm mai tồn tại thời điểm kỳ bách nhiên liền vô pháp cưới tiểu thất hiện tại nguyễn hàm mai đã chết ngược lại là cho bọn họ tiêu ra thêm phiền toái tiểu thất ăn cơm Tiêu Kiều đánh gãy Tiêu Khải cùng Tiêu Hà nói chuyện, sau đó chủ động cấp Tiêu Phượng Loan gấp một chiếc đũa đồ ăn, "Hôm nay tiểu Mạc tay nghề không tồi, ngươi nếm thử." Đến nỗi cổ công tử, tiểu Mạc đã thế cổ công tử Lưu Hảo cơm, "Ngươi không cần lo lắng, cháu gái là tuyệt." Đối không có khả năng gả cho Kỳ Bách Nhiên, trận này hôn sự thành không được, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải làm cháu gái biết chuyện này, làm cháu gái đồ tăng phiền não, gả cho Kỳ Bách Nhiên Tiêu phượng loan nhướng mày, nàng đã nghe được, kỳ bách nhiên nói buồn cưới, ta phải gà, dựa vào cái gì, liền tính hắn là tam hoàng tử, cũng không có như vậy ngạnh tới đi, chỉ khí thiên địa đại địa, liền ký ra lớn nhất, liền không đem người khác để vào mắt, tiểu thất, tiên đế, lưu có một đạo thánh chỉ, kia nói thánh chỉ nói, muốn đem tiêu ra cô nương tứ hôn cho hắn tôn tử, tiêu hà thở dài. Đều đã mở đầu, dứt khoát liền đem sự tình nói cái minh bạch đi, bằng không lấy tiểu thất tính tình, bọn họ nếu không nói cái rõ ràng, tiểu thất nhất định sẽ nghĩ cách từ địa phương khác điều tra, di chiếu, tiêu phượng loan vuốt chính mình cầm, cho nên lần trước ngươi nửa đêm tiến cung, là đi trộm này nói di chiếu, đương nhiên, hoàng đế đã sớm liêu chuẩn, tiêu kiều sẽ đi này một bước, cho nên ở hoàng cung bên trong bày ra thiên la địa võng, muốn bắt lấy tiêu kiều đáng tiếc chính là bị nàng chặn ngang một chân lúc sau di chiếu bọn họ không tới tay nhưng hoàng đế muốn bắt được người tự nhiên cũng là không có bắt được tiêu phượng loan không biết chính là hoàng thượng liêu chuẩn ở sắp tới tiêu kiều sẽ có động tác cho nên hắn tính hảo hết thảy muốn đem tiêu kiều một lần là bắt được không cho phép ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chính là cuối cùng vẫn là ra ngoài ý muốn cho tới bây giờ hoàng thượng còn không có điều tra rõ. Cái kia ra trạng huống giả thị vệ là như thế nào xuất hiện, vì phòng ngừa có người giả trang thành thị vệ, trà trộn vào thị vệ đội phá hư chính mình hành động, hoàng thượng đã sớm sai người thế thị vệ biên hảo đội, nhưng phàm là có thể cùng nhau chức nghiệp thị vệ đội, tất là cho nhau phi thường quen mắt người, bởi vậy, này trung gian một khi trà trộn vào một cái người, sống, thực dễ dàng bị phát hiện, cố tình chính là cái này xảy ra vấn đề tiểu thị vệ. Thế nhưng không một người phát hiện hắn vấn đề, thậm chí còn phóng hắn tại bên người lấy phá hư toàn bộ kế hoạch, chớ mắt mà nhìn tiêu kiểu bị người cứu đi, chờ hoàng thượng, trên người dược hiệu qua tỉnh lại thời điểm trực tiếp tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hoàng thượng thiếu chút nữa không đem kia chi ra vấn đề thị vệ đội toàn bộ thanh trừ, lấy tiêu chính mình trong lòng kia đem lửa lớn, kia, một lần, đáng tiếc, hiện tại tiêu phượng loan nhắc tới. Tiêu kiều đã không có gì hảo giấu, trực tiếp thừa nhận, ai, liên việc này, hảo giải quyết A, còn không phải là tiêu gia cô nương sao, ký ra tưởng cưới mấy cái liền cưới mấy cái, căn bản là không cần thiết đi mạo hiểm hủy hoại di chiếu A. Tiêu phượng loan cười, có ý tứ gì? Tiêu hà nhân lại lông mày tới, tiêu gia chỉ có tiểu thất một cái cô nương, có thể nào ký ra tưởng cưới mấy cái liền cưới mấy cái, các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Kỳ ra làm như vậy sự, hạ như vậy thánh chỉ, còn không phải là ở chơi lưu manh sao, đối phó lưu manh biện pháp, một, trực tiếp dùng vật lực, đem đối phương đánh đi, Kỳ ra là hoàng thất, các ngươi cũng không mưu phản ý tứ, biện pháp này khẳng định là không thể thực hiện được, như vậy chúng ta chỉ có thể đi con đường thứ hai, Tỷ, con đường thứ hai là cái gì, tiêu khải duỗi trường cổ. Kỳ thật muốn hắn xem ra, nên nghe tỷ đi con đường thứ nhất, phản kỳ ra, miễn cho kỳ ra tổng như vậy càn rỡ, tự cho là đúng, đệ nhị điều, đó chính là so lưu manh càng lưu manh, như thế nào so lưu manh càng lưu manh, tiêu hạ ánh mắt sáng lên, tới hứng thú, ta ở tứ thần quốc thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy một loại tình huống, hai nước đánh giặc, một phương chiến bại muốn cầu hòa, thường thường sẽ đưa ra hòa thân yêu cầu tới. Nếu như bị cầu thân phương không muốn đem ruột thịt công tử gả đi ra ngoài, liền có thể đại thần chi nữ chung chọn lựa, một cái ra tới, thu làm nghĩa nữ, tứ hôn hỏa thân, hoàng thất là sẽ không tiếp thu tiêu ra dưỡng nữ cái này cách nói, tiêu kiều trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ biện pháp này là không thể thực hiện được, tiên đế nhìn chầm chầm chính là tiêu ra ruột thịt cô nương, nghĩ đến hoàng thượng cũng đã minh bạch tiên đế này an bài thâm ý. Phụ thân, tiểu thất y tứ là, chỉ cần chúng ta không nói, ai có thể xác định cái này tiêu cô nương không phải chúng ta tiêu ra ruột thịt cô nương, tiêu hạ cười, trên đời này trừ bỏ hắn nữ nhi có như vậy đại bản lĩnh, có biện pháp có thể phán đoán hay không có huyết thống quan hệ ở ngoài, người khác cũng không có như vậy bản lĩnh, bọn họ nếu nói có, hoàng thất nói không có, hoàng thất phải lấy ra chứng cứ tới. Dù sao hoàng thượng chỉ cần dám đem tiên đế này nói di chiếu dọn ra tới, bọn họ tiêu ra liền dứt khoát cho hoàng thất làm ra cái thứ hai nữ nhi tới, có thừa nhận hay không là kỳ ra sự tình, kỳ ra nhân ái có cưới, hay không, cũng may này chỉ là một đạo di chiếu, chỉ viết tiêu ra nữ nhi, không nói rõ là tiêu ra cái nào cô nương cụ thể tên, nếu không này nhất chiêu thật đúng là lửa gạt bất quá đi, như vậy một nháo. Chẳng sợ tất cả mọi người biết cái này tiêu ra cô nương là có vấn đề, lại cũng không có người có thể phản bác. Hoàng thất chơi xấu trước đây, còn không chuẩn người khác làm như vậy. Một câu, hoàng thất nêu muôn cưới tiểu thất vào cửa, đừng nói là môn, cửa sổ đều không có. Hảo, liền như vậy làm, tiêu kiều cao hứng mà thẳng chụp đùi, nhiều ngày tới cau mày cuối cùng là buông lỏng ra. Cái gì gả A cưới, ai phải gả người, ai muốn cưới vợ đã ngủ một hồi lâu cốt lão tinh thần rất tốt mới từ lẳng lặng dẫn đường ra tới liền nghe được như vậy đối thoại tiểu nha đầu này lại là ai tưởng cưới ngươi cốt lão tự động tự phát mà ngồi xuống hoàn toàn không cần người thỉnh kia tự tại bộ dáng liền đi theo chính mình trong nhà dường như đừng nói nữa tiêu phượng loan che che mặt răng đau kia kỳ bách nhiên là ai cốt lão cười quải nhi lại hỏi một vấn đề gia quốc tam hoàng tử Tiêu Khải buồn bực đến trả lời nói, lại là Tam hoàng tử, cốt lão phản ứng cùng Tiêu Phượng Loan giống nhau như đúc, không hề hình tượng, vô cái bàn cười ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đây là cùng Tam hoàng tử hoàn toàn khiêng thượng, như thế nào vô luận chạy đến chỗ nào đều cùng Tam hoàng tử có một chân, cầm miệng, đã sớm biết. Cốt lão tất sẽ miệng chó phun không ra ngà voi tới, vừa nghe cốt lão chuyện xưa nhắc lại, trực tiếp cầm chỉ ngõm chân nhét vào cốt lão miệng. Cổ công tử, ngươi vừa rồi lời nói lại ý gì, tưởng thâm nhiên một trận khẩn trương, nữ nhi chưa từng có đề qua nàng ở tứ thần quốc khi sinh hoạt, nhưng chỉ bằng vào tưởng tượng, tưởng thâm nhiên hoàn toàn có thể đoán được thân là cô nhi nữ nhi ở tứ thần quốc, khi nhận từ tất nhiên cực kỳ gian nan, nữ nhi không muốn đề, tưởng thâm nhiên, cũng không nghĩ làm nữ nhi nhớ tới trước kia chuyện thương tâm, liền tính lại muốn biết, cũng chỉ có thể nghẹn không hỏi, nhân đến bây giờ. Lúc này gặp được một cái cùng nữ nhi cực kỳ quen thuộc cổ công tử, tưởng thâm nhiên nhưng thật ra có hiểu biết nữ nhi con đường. Lúc trước ở Long Tường Quốc thời điểm, tiểu nha đầu mới vừa tiểu nha đầu, ở một cái khác tiêu ra thiếu chút nữa cùng Long Tường Quốc tam hoàng tử đính hôn, trở thành vị hôn phu thê, nếu không phải vị kia tam. Hoàng tử đem tiểu nha đầu hiểu lầm thành người khác, chỉ sợ tiểu nha đầu ở dưới thời điểm, cũng đã cùng người thành thân, Long Dận Thiên từng bị một nữ nhân cứu. Long giận thiên nhận sai thẩm tâm từ chính là ngày đó cứu hắn tiêu phượng loan một chuyện, cốt lão chính là giành mạch mà biết đến, nghĩ vậy sao 8 giờ đương cẩu huyết sự tình, phát sinh ở tiêu phượng loan trên người, cốt lão liền cảm thấy buồn cười không thôi, chờ cốt lão nhắc tới cái này lão sự khi, tiêu ra người, phản ứng hoàn toàn không giống nhau, lại cũng cực kỳ kỳ quái, đương nhiên, bọn họ mọi người kỳ quái nhất chính là, cốt lão này vui sướng khi người gặp họa thái độ. Tiêu Hà nâng cằm, cao thâm mà cười cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt một trận hoài nghi lúc sau, đảo cũng là yên lòng, tin Tiêu Hà nói, vị này cổ công tử đối tiểu thất thật là không có tình yêu nam nữ, cái này cùng nhà mình nữ nhi, cháu gái cảm tình cực hảo nam nhân, sẽ không đem nữ, nhi cháu gái bắt cóc, cái này nguy cơ một tiêu trừ, Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt lập tức yên lòng, xem cốt lão kia kêu một cái thuận mắt. Đã từng ở tiểu thất nhất thời điểm khó khăn, bồi tiểu thất chịu đựng tới, nâng đỡ tiểu thất, giống như vậy người, tiêu hà cùng tiêu kiều như thế nào sẽ không thích, ngược lại là tưởng thâm nhiên có chút tiếc nuối, cảm thấy rất thích hợp một cái con rể bay đi, các ngươi cũng đừng để ý, tiểu nha đầu người lớn lên xinh đẹp, đầu óc hảo sự, bảng, lính lại cao, giống lão tử vừa rồi nhắc tới long giận thiên, quá suẩn Căn bản là không xứng với tiểu nha đầu, trực tiếp kéo thấp tiểu nha đầu trình độ, tiểu nha đầu nhưng không lo gà, lão tử cho nàng để lại một cái đặc biệt hảo, đặc biệt xoái, đặc biệt có thể xứng đôi tiểu nha đầu, cốt lão lại không phải ngốc, tiêu ra người xem chính mình ánh mắt có khác thường, hắn sao có thể cảm giác không ra, đặc biệt là tiêu kiểu cùng tiêu Việt xem chính mình ánh mắt, hắn thường xuyên, dùng để xem những cái đó tiếp cận tiểu nha đầu tiểu tử thúi. Cốt lão trong lòng càng thêm minh bạch, ha ha, à. tiêu phượng loan kèo kèo khóe miệng, lúc này cốt lão chính là tìm được yêu hữu, thật sự, tưởng thâm nhiên tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, hô một chút, nga xuống, vèo một chút, lại thăng lên tới, cổ công tử, ngươi nói người kia là cái dạng gì, đối cốt lão tình huống vốn là rất vừa lòng tưởng thâm nhiên vừa nghe, còn có càng tốt nam nhân, mặt cũng sáng. Hắn A cốt lão mới tưởng đem Diêm Đế dọn ra tới, thế Diêm Đế ở cha vợ nhóm trước mặt xoát một xoát hảo cảm, đã bị Tiêu Phượng Loan cập đánh gãy, người có thể ăn cơm, Tiêu Phượng Loan cảnh cáo mà nhìn cốt lão liếc mắt một cái, làm cốt lão đừng như vậy lắm miệng, ta cùng hắn không phải như vậy một hồi sự, đó là chuyện gì xảy ra nhi, Tiêu Kiều truy vấn, hắn tên gọi là gì, hiện tại ở đâu, nếu còn ở Tứ Thần Quốc, kia khẳng định là không được, đừng lo lắng hắn cũng ở thượng giới hắn vốn chính là thượng giới người cốt lão nhịn không được lại nhảy ra một câu hắn nhưng không thịnh hành làm tiểu nha đầu cùng cương thi thịt chơi ở riêng hai sứ kia một bộ tiêu phượng loan mặt tối sầm trực tiếp cầm chén hướng cốt lão trên mặt cháo qua đi đem cốt lão mặt hoàn toàn trôn thành cơm tẻ nhìn đến tiêu phượng loan cái này động tác người của tiêu gia sắc mặt đồng thời biến đổi lo lắng cốt lão sẽ bởi vì chuyện này cùng tiêu phượng loan trở mặt Tiêu Hà để tay lên ngực tự hỏi, vô luận hắn cùng bất luận kẻ nào quan hệ lại hảo, nếu là ai dám đối hắn làm như thế làm càn làm bậy động tác, hắn tất tấu đối với phương liền hắn nương đều nhận không ra mới thôi, Tiêu Khải càng là trực tiếp nhảy tới Tiêu Phượng Loan bên người, mở ra đôi tay giống như lão gà mái giống nhau che chở Tiêu Phượng Loan, Tiêu Khải nghĩ kỹ rồi, nếu là vị này cổ công tử dám động hắn tỷ động thủ nói, chẳng sợ vị này cổ công tử cùng. Hắn tỷ là bạn tốt, hắn cũng chiều tấu không lầm, tiêu kiều tưởng hảo tìm từ, chuẩn bị hoãn giảm xấu hổ, tiêu giảm cốt lão trong lòng phẫn nộ chi hỏa, tiêu việt thái độ liền minh xác nhiều, tiểu hải tử, ôn ào nhôn nháo, nhiều bình thường a, dù sao là nữ nhi khi dễ người khác, mặc kệ, đương nhiên, nếu là đối phương dám khi dễ chính mình nữ nhi, kia đã có thể không giống nhau, tấu bất tử hắn. Nhưng làm tiêu ra người đều không có nghĩ đến chính là, cốt lão đem bát cơm cầm xuống, dưới, một chương tuần tiếu như ngọc trên mặt dính đầy từng viên cơm tẻ, buồn cười đến cực điểm, cốt lão chẳng những không cảm thấy nan kham, ngược lại thong thả ung dung, mà đem dính vào chính mình trên mặt cơm từng viên bắt lấy tới, uy tiến trong miệng, đều không nhớ rõ, nhiều ít năm không ăn qua ngoạn ý nghi này, trước kia đều là tiểu nha đầu ăn, hắn chỉ có thể cùng phiêu ở một bên nhìn không có việc gì, tiêu gia khác không có cơm quản đủ, lưu chuẩn cốt lão nhiễu tính. tiêu phượng loan căn bản là không nghĩ tới cốt lão sẽ sinh khí phát hỏa, thành cốt lão cao hứng khó được đưa người phía trước liền vội vàng tìm tiểu nha đầu, liền hồi người sau nên hưởng thụ hết thảy, hắn còn không có tới kịp hưởng thụ đâu. ở hiện đại thời điểm, mỗi ngày nhìn tiêu phượng loan ăn uống thả cửa, này ăn ngon kia mỹ vị, cốt lão thường thường thèm đến chảy nước miếng. Lúc này, nhưng xem như có có lộc ăn, không đúng a tiểu nha đầu, lão tử muốn ăn bát bảo, vịt, Phật khiêu tường, tiền tài phun ti, cá chua ngọt cuốn, quan trọng nhất lại đến cho ta một đại bàn nhi nướng, cá, mới đến một lần, cốt lão sứ mệnh mà nuốt mấy khẩu nước miếng, miễn cho không nuốt rớt, này đó nước miếng nên chảy xuống tới, nhớ kỹ, người thân thủ làm, không phải ngươi làm, lão tử nhưng không ăn, ngấm lại những năm gần đây. Lão tự ăn nhiều ít mệt a quang nhìn, trời biết, tới rồi tứ thần quốc sau, mỗi khi nhìn đến người khác hưởng dụng tiêu phượng loan, tay nghề, chính mình cái này nhất muốn ăn người, lại chỉ có thể dương mắt nhìn chảy nước miếng, cốt lão liền úp thốt không thôi, thật sự là ông trời có mắt, làm hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này, ngênh đón nhân thế quang minh chi khắc, cốt lão này liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau bộ dáng. Làm người của tiêu ra xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều ngây dại, tiêu khải lối kéo tiêu phượng loan ống tay áo, tỷ, người trước kia cùng cổ công tử ở bên, nhau thời điểm, ăn không đủ no sao, tỷ trước kia nhật tử thẳng như vậy, lập tức, tiêu khải hốc mắt đều đỏ, không a, ăn uống no đủ, muốn ăn cái gì ăn cái gì, tiêu phượng loan lắc đầu, thật là có một đoạn tương đối khổ thời gian, nhưng cùng ngày lành so sanh với kia đoạn thời gian cũng không tính trường, vậy ngươi là bị đói cổ công tử, chưa cho cổ công tử ăn cơm. Tiêu Hà cũng hỏi một câu, ở hắn xem ra cổ công tử bộ dáng này ít nhất có bị đói bụng tám trăm năm a cái. này Tiêu Phượng Loan trần chờ, hết thảy đều đi qua, cổ công tử ăn nhiều một chút. Tiêu Phượng Loan nói một hàm hồ, mọi người đều hiểu lầm, cho rằng trước kia Tiêu Phượng Loan ngược đãi quá cốt lão, chưa cho cốt lão hảo hảo ăn đốn cơm no. Cũng may, là cháu gái chưa cho cổ công tử ăn cơm no, không phải cổ công tử chưa cho cháu gái ăn cơm no, đây cũng là cháu gái bản lĩnh A, ở rõ ràng tiêu phượng loan là ngược người mà phi bị ngược, tiêu kiều tâm tình lập tức cực hảo, vui tươi hớn hở mà cấp cốt lão gấp tràn đầy một mâm đồ ăn, cổ công tử, không bằng chờ một chút đi ta thư phòng tâm sự, xem gia vị này cổ công tử cùng tiểu thất cảm tình là thật sự hảo, đối tiểu thất tình huống phi thường hiểu biết. Cốt lão nheo lại đôi mắt, đánh giá tiêu kiểu mặt mày, ám đạo, những người này đích xác như là tiểu nha đầu thân nhân, ít nhất một khuôn mặt không kéo thấp tiểu nha đầu trình độ, khổ khủ dĩ vãng luôn là thích cấp cốt lão dắt tờ hồng tiêu phượng. Loan, lúc này đây có không giống nhau phản ứng, tổ phụ cùng đã qua đời tổ mẫu, cảm tình phi, thường, hảo, cha ta cùng ta nương cảng tình, cũng thực hảo, tiêu hà hắn thực mau sẽ có người trong lòng. Đến nỗi tiêu khải, hắn còn quá nhỏ, tiêu gia nam nhân lớn lên xoái, nàng không ngại cốt lão dùng thưởng thức ánh mắt xem tiêu gia nam nhân, nhưng lại thâm một bước hiểu biết, cũng đừng, không nói hạ không đi xuống tay, tiêu phượng loan trong lòng biệt như đến lợi hại, đây là, không phải thân, rốt cuộc không giống nhau à, cốt lão tràn đầy thương cảm mà nói một câu, sau đó nâng lên cầm, nổi lên 45 độ giác, hắn đã không phải tiểu nha đầu trong lòng đệ nhất. Trước kia, hắn rõ ràng không thấy thượng những cái đó nam nhân, tiểu nha đầu bất chấp tất cả, đều phải giúp hắn dắt tơ hồng. Hiện tại, hắn cũng không thấy thượng tiêu ra này đó nam nhân A, tiểu nha đầu liền không được hắn ra tay, tiêu phượng loan trên trán xuất hiện một loạt hắc. Tuyến, ngươi có phải hay không tìm tấu? a nha, hôm nay này gà không tồi, ta uống nhiều mấy khẩu canh, bộ A, tiêu phượng loan một hỏa, cốt lão lập tức khôi phục bình thường. Đàm tiêu tiếng gió, ào ào uống lên tam đại chén canh gà, người của tiêu gia hai mặt nhìn nhau, có chút xem không hiểu lắm tiêu phượng loan, cùng cốt lão chi gian rốt cuộc là tình huống như thế nào, đồng dạng là không hiểu ra sao tiêu kiều lúc này, nhưng thật ra ẩn ẩn cảm giác được một cổ nguy cơ cảm, đến nỗi này cổ nguy cơ cảm là như thế nào tới. Tiêu kiểu cũng nói không rõ, mặc kệ tiêu ra lúc này không khí có bao nhiêu, hài hòa, kỳ bách nhiên bên kia tình huống lại là không có nhẹ nhàng như vậy, chẳng sợ Nguyễn Hàm Mai đã chết ở Nguyễn Người nhà trong tay, kỳ bách nhiên tâm như cũ không bỏ xuống được tới, lông mày càng là gắt gao khóa trụ không bỏ, vốn dĩ, kỳ bách nhiên ăn định tiêu phượng loan cuối cùng nhất định sẽ gả cho chính mình, tiêu phượng loan cũng chỉ có thể gả cho chính mình. Đến nỗi tình tình ai ai đã sớm bị kỳ bách nhiên vứt đến một bên, cuối cùng chính mình có thể được đến ích lợi mới là nhất thật. Nhưng hôm nay cốt lão xuất hiện làm kỳ bách nhiên đốn thất cái này tự tin. Cốt lão từ tiêu phượng loan trên người được đến kỳ bách nhiên, chưa bao giờ nhìn thấy quá thân cận cùng thích, cái loại này cảm tình làm kỳ bách nhiên cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Nếu là tiêu phượng loan thật sự có người trong lòng, hơn nữa đối người nam nhân, này có được cực kỳ khắc cốt minh tâm cảm giác. Kỳ bách nhiên biết, chẳng sợ chính mình có biện pháp đem nam nhân kia giết, tiêu phượng loan tâm chưa chắc sẽ thuộc về hắn, chỉ cần tiêu phượng loan trong lòng một ngày trang nam nhân khác, tiêu phượng loan liền không khả năng trợ giúp chính mình, này không phải kỳ bách nhiên muốn, kỳ bách nhiên không thiếu nữ nhân, thiếu chính là một cái có thể giúp được với hắn nữ nhân, nếu cưới như vậy một cái tiêu phượng loan vào cửa, kỳ bách. Nhiên còn không bằng cưới Nguyễn Hàm Mai nhập môn, rốt cuộc Nguyễn Hảm Mai, còn toàn tâm toàn ý muốn giữ được tam hoàng tử phí vị trí đâu. Phụ hoàng, vạn nhất tiêu gia nói, tiêu phượng loan cùng này nam sớm đã đính thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đã vô giải ký bách nhiên chỉ có thể đi tìm hoàng thượng nghĩ cách, dám cùng hoàng thất đoạt nữ nhân, là tưởng bị chú chín tộc sao, hoàng thượng cười lạnh không thôi, tiêu gia cô nương nhất định sẽ trở thành hoàng thất thức. Phụ nhi, đây là vô dung hoài nghi, xem ra, là thời điểm làm kia nói di chiếu lại thấy ánh mặt trời, làm tất cả mọi người biết nó tồn tại, chỉ cần di chiếu một tuyên, tiêu phượng loan liền định là hoàng thất tức phụ nhi, chẳng sợ tiêu phượng loan đã có người trong lòng cũng không được việc, quân muốn thần chết, chết không thể không chết, chính là đạo lý này, bách nhiên, chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chớ lại làm chấm thất vọng, minh bạch sao, hoàng thượng. Nhìn về phía kỳ bách nhiên, cha yên tâm, nhi thần minh bạch, kỳ bách nhiên ánh mắt sáng lên, phụ hoàng làm hắn cưới tiêu phượng loan, chẳng khác nào là đem tương lai áp ở hắn trên người, bởi vậy, hắn chắc chắn trở thành gia quốc hoàng chữ, vinh đăng đại bảo, cha, quá hảo, chuyện này thành, đỗ ra tình huống có thể so kỳ bách nhiên càng vui mừng, tiêu gia càng ngày càng cường đại, kia một ngày tiêu kiều sấm cung, chẳng những nguyên vẹn mà trở về, còn đem hoàng cung bên. Trong bốn người linh trung kỳ linh lực cao thủ đánh bại, chẳng sợ tin tức này bị che ở hoàng cung bên trong, đỗ ra người lại như cũ được đến tiểu đạo tin tức, cũng là thẳng đến lúc này, đỗ đỉnh mới biết được chính mình lão đối thủ chẳng những khôi phục linh lực, thậm chí còn tấn chức, bực này vì thế cây vạn tuế ra hoa A, đỗ đỉnh thực lực không kịp tiêu kiều, đỗ ra hậu nhân đỗ phi đá chết ở tiêu phượng loan trong tay, đến nỗi đô vận đường không nói cũng thế, thắn chính là... Sinh sôi đem đỗ ra thần thú bại bởi tiêu phượng loan linh thú thành thức ăn gia súc, hơn nữa đỗ thiên còn so ra kém tiêu việt, đỗ ra tam đại người đều bị tiêu ra tam đại người cấp so xuống dưới, tiêu ra còn kéo cố ra cùng tống ra làm đồng minh, nếu là đỗ ra lại không nghĩ điểm biện pháp, đã có thể phải bị tiêu gia cấp giết chết. Rơi vào đường cùng, đỗ thiên chỉ có thể ra bên ngoài phát triển, đi kéo ngoại viện, đến nỗi bên người, hắn không có coi trọng, hắn lập tức coi. Trọng người đúng là thượng giới mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật, ngậm miệng không đề cập tới Minh Phủ, thật sự thành, những cái đó đại nhân thật sự đáp ứng rồi, này, sao có thể, nhi tự ý nghĩ kỳ lạ mà muốn phụ thuộc vào Minh Phủ, đỗ đỉnh chỉ có thể bất đắc dĩ, đương nhiên, nếu là đỗ gia thật sự có thể đầu nhập vào Minh Phủ, đừng nói là kẻ hèn một cái tiêu gia, đó là đối mặt hoàng thất kỳ gia, đỗ gia đều không cần lại lo lắng cái gì, chính là Minh Phủ người trong hành sự từ. Trước đến nay quỷ bí, cũng không cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc, hơn nữa, Minh Phủ người hành sự cũng cực kỳ tàn nhẫn, nếu là có người đắc tội Minh Phủ chung người, Minh Phủ chung người tất sẽ phái người đuổi giết, thẳng đến giết chết người này mới thôi, không có nửa điểm nương tay, đối với thượng giới người tới nói, Minh Phủ tên này cũng không phải là nói không, nó giống như quỷ môn giống nhau, một khi mở ra, kia giày đặc quỷ khí sợ tới mức làm người né xa ba, thước. Nhưng phàm là bị Minh Phủ theo dõi người, người này bên người giống như, có một con câu hồn tiểu quỷ vẫn luôn truy quần lấy giống nhau, trừ phi mạng nhỏ tới tay, bằng không tuyệt không bỏ qua, chính là trăm năm trước, nguyên bản liền cực kỳ ẩn mật Minh Phủ đột nhiên tiêu thanh không để lại dấu vết, hành tung khó định, ngay cả đã từng gặp qua thế nhân Minh Phủ Đại Môn đều biến mất không thấy, theo Minh Phủ Đại Môn biến mất, Minh Phủ ở mọi người trong lòng tồn tại có vẻ càng thêm đáng sợ uy lực của nó trực tiếp áp đảo quỷ thần phía trên, cho nên, minh phủ lại có quỷ thần chi môn danh hiệu, minh phủ đã sớm biến mật, đỗ thiên nói muốn đầu nhập vào minh phủ nói dễ hơn làm, muốn tìm được minh phủ chung người, cùng minh phủ người trong đàm phán, chính là một kiện khó khăn độ phi thường đại sự tình, nếu là liền minh phủ đều tìm không thấy, làm sao nói phụ thuộc vào minh phủ, thỉnh cấu minh phủ chung người trợ giúp bọn họ đỗ ra đối phó tiêu gia. Đâu, cha, ngươi xem cái này, biết đỗ đỉnh sẽ không tin, đỗ thiên trực tiếp lấy ra một khối đen như mực kim loại bài, kim loại phiến là điêu khắc một con cực kỳ lập thể nửa phù điêu bộ xương khô, nhìn bộ xương khô hàm răng hơi khai, tựa ở phát ra, khặc khặc quỷ cười giống nhau, đỗ đỉnh tay mới đụng tới nảy khối thiết bài, đã bị thiết bài thượng kia cổ lạnh lẽo sợ tới mức lùi về tay, này, thứ này là băng kia tuyệt đối không phải giống nhau thiết khi sẽ có được độ ấm, chẳng sợ chỉ là một xúc, đỗ đỉnh dám khẳng định, chính mình sở xúc độ ấm giống như hàn băng giống nhau, lạnh băng vô cùng, cha, ngươi cũng bị dọa tới rồi đi, nhìn đến chính mình lão phụ thân đều một bộ tam hồn không thấy bảy phách bộ dáng, nghĩ đến chính mình lúc trước biểu hiện, đỗ thiên trong lòng thoải mái không ít, minh phủ bên trong bảo bối rất nhiều, này rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không rõ ràng lắm, Nhưng nó là minh phủ độc hữu, đây là tất nhiên, Đỗ thiên chính, mình cũng không dám chạm vào này khối thiết bài, thật sự là chịu không nổi này khối thiết bài phát ra rét lạnh, ở trở về trên đường, Đỗ thiên vì tránh cho chính mình bị đông lạnh đến, trực tiếp tả một tầng hữu một tầng, đem ván sắt cấp bọc lên, nếu không phải vì chứng minh kế hoạch của chính mình thành công, Đỗ ra về sau thật sự liền cùng minh phủ nhắc lên quan hệ. Nếu không Đỗ Thiên thật đúng là không muốn đem này khối thiết bài lấy ra tới, cha, lại làm ngươi xem một cái. Tình huống, Đỗ Thiên nhìn đến Đỗ Đỉnh hiếm lạ bộ dáng, đắc ý Đỗ Thiên nhất thời vong hình, buông trong lòng sợ hãi, làm một kiện hắn dọc theo đường đi đều tận lực tránh cho đi làm sự tình. Chỉ thấy Đỗ Thiên đem thiết bài đặt lên bàn, sau đó tam quỷ chín khái, giống như bái Phật giống nhau đưa lên chính mình thành tín nhất kính ý lúc sau. Đỗ Thiên ở chính mình ngón tay thượng chát một chút, đầu ngón tay bị chát phá, đỏ tươi mau phía sau tiếp trước mà từ miệng vết thương bừng. Lên, thực mau liền hình thành một đại tích, như là người được máu ngọt mùi tanh, nguyên bản chỉ là âm trầm khủng bố bộ xương khô lập tức biến thành sống giống nhau, chẳng những khớp hàm mở ra, còn vươn khớp hàm lúc sau cái kia sắt đá đầu, sắt đá đầu rỗi ra, Đỗ Thiên đem chính mình đảo ngược lại đây, ngón tay thượng huyết sau đó liền đi xuống lạc. Sau đó một giọt cũng không dư lại mà bị cái kia đầu lưỡi cấp tiếp cái chính đầu, trở về khớp hàm, ở ăn đến máu trong nháy mắt, bộ, xương khô trong ánh mắt hiện lên một mặt u lục quang mang, quỷ dị dọa người, này đỗ đỉnh sắc mặt phiếm thanh, biểu tình cực kỳ không tốt, nếu có thể leo lên minh phủ, này đối đỗ ra tới nói có lớn lao chỗ tốt cùng trợ giúp, chính là cái này minh phủ cũng thật sự là quá quỷ dị không bình thường. Lại không phải thật sự quỷ môn nơi, nhưng Minh Phủ làm những chuyện như vậy, lại là từng vụ từng việc đều lộ ra một cổ quỷ khí, ngươi không sao chứ, tưởng tượng đến thiết bài còn, sẽ ôm chính mình nhi tử huyết, đỗ đỉnh lông mày liền nhíu lại, có, có một chút vựng, đỗ thiên dưới chân mềm nhún ngồi xuống, sau đó dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, đem thiết bài thu hồi tới bao hảo, miễn cho chính mình lại nhiều xem một cái, nói đến cũng là kỳ quái. Hắn rõ ràng mỗi lần uy này khối thiết bài huyết cũng không nhiều lắm, liền một hai do sự tình, như thế nào mỗi lần uy xong huyết, đầu của hắn liền như vậy vựng, hơn nữa chân còn mềm như bông, sử không, thượng lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đỗ đỉnh biết, êm đẹp, nhi tử không có khả năng sẽ làm loại chuyện này, tất là sự ra có nguyên nhân, đây là đỗ ra dựa vào minh phủ, ta cần thiết phải làm sự tình, lấy kỳ đối minh phủ thành ý. Chuyện này quả nhiên vẫn là minh phủ yêu cầu, minh phủ người yêu cầu đỗ thiên mỗi ba ngày, liền phải dùng vừa rồi phương thức uy quỷ bài một hai giọt huyết. Đương nhiên, nếu là đỗ thiên vội, không rảnh làm được nói, minh phủ cho phép đỗ, thiên đem thiết bài giao cho đỗ ra mặt khác đệ tử, lấy như vậy phương thức nuôi nấng bất quá tiền để là, đỗ thiên sở giao đỗ ra đệ tử cần thiết cực kỳ ưu tú, tố, tốt nhất là đỗ thiên nhi tử. Minh phủ người nhưng có đối với ngươi giải thích một hai phải làm chúng ta đỗ ra làm như vậy, nguyên nhân sao? Tưởng tượng đến rõ ràng nên là, vật chết bộ xương khô bài đột nhiên vươn đầu lưỡi sẽ ăn nhi tử huyết, đỗ đỉnh trong lòng rất là bất an, cả người thẳng khởi nổi da gà, không có. Giải thích, hình như là nói vì nhìn xem chúng ta đỗ ra đối minh phủ, rốt cuộc có vài phần thành tâm, đỗ thiên lắc đầu, ta nghĩ, bất quá là ba ngày một lần. Mỗi lần một hai giọt huyết, muốn cứu cũng không tính quá phận, cùng tiêu gia đau hạ sát thủ so sánh với, minh phủ yêu cầu này, thật sự là nhân từ đại ý nhiều, liền đơn giản như vậy. Đỗ đỉnh đương nhiên biết, đừng nói là ba ngày tích hai giọt huyết, liền tính là mỗi ngày lưu hai giọt huyết tại đây khối thiết bài mặt, trên, đều không thể đối đương sự tạo thành cái gì thương tổn. Nam nhân một giọt tinh, mười giọt máu, nam nhân ngủ một lần nữ nhân tinh huyết, đều đủ uy này khối thiết bài mấy cái, nhưng là đỗ thiên có chút khác thường sắc mặt làm đỗ đỉnh lo lắng, này khối thiết bài thật sự không có vấn đề lớn, có thể là gần đây lên đường đuổi đến nóng này, ta nghĩ nhanh lên nói cho người tin tức tốt này, cho nên ở trở về trên đường không như thế nào nghỉ ngơi, mệt tới rồi, chờ ta ngủ ngon, phòng trừng thì tốt rồi, như vậy sao? Đỗ Đỉnh đem Đỗ Thiên nâng dậy tới, nếu là như thế này, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, đến nỗi minh phủ sự tình, ngươi ngày mai lại cùng ta nói chuyện cũng không muộn, Đỗ Thiên nói làm Đỗ Đỉnh yên tâm không ít, Đỗ Đỉnh học Đỗ Thiên bộ dáng, đem kia khối thiết bài thật dày mà bao lên, còn cấp Đỗ Thiên, cái này ngươi mang theo không thoải mái nói, giao cho Đỗ vận đường, không thể nghi ngờ, nếu Đỗ Thiên không thích hợp lại bảo. Quản này khối thiết bài, y theo Minh Phủ yêu cầu, toàn bộ đỗ gia nhất có tư cách quản này, khối thiết bài người tự nhiên chính là đỗ vận đường, mà không phải đỗ thiên tiểu nhi tử đỗ lam sơn, là, phu nhân, đỗ thiên cũng không có sinh khí, đỗ thiên ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng mỗi lần nhìn đến này khối thiết bài, hắn trong lòng luôn có chút không thoải mái, hắn thân mình có chút suy yếu, rốt cuộc lá lên đường đuổi vẫn là bị thiết bài làm cho, đỗ thiên cũng nói không rõ. Đều nói lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, vừa nghe đỗ đỉnh lời này, đỗ thiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi, còn làm đỗ vận đường đi một chuyến hắn trong phòng, đỗ thiên đem đại khái tình huống nói cho đỗ vận đường, hơn nữa hướng đỗ vận đường thuyết minh này khối thiết bài quan trọng, chỉ có này khối thiết bài còn ở đỗ ra một ngày, đỗ ra sau lưng liền đứng minh phủ, tiêu ra dám động đỗ ra một cây tóc, phải làm tốt cùng toàn bộ minh phủ là địch chuẩn bị, như vậy vừa nghe. Nguyên bản mới mất đi tuyết huyễn Úc lửa đốt tâm đỗ vận đường, lập tức chấn tác tinh thần, hướng đỗ thiên tỏ vẻ, hắn nhất định sẽ xem trọng này khối thiết bài, hơn nữa làm được ba ngày uy này khối thiết bài một lần huyết. Bởi vậy, đỗ thiên tốt xấu xem như đem cái này tay nải ném cho đỗ vận đường, chính mình có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đỗ ra người đây là có ý tứ gì? Một ngày này tam viện gặp gỡ, tiêu khải phát hiện nguyên bản cùng chỉ rùa đen rút đầu giống nhau tránh ở đỗ ra. Không dám trở ra gặp người đỗ ra người, hôm nay thế nhưng nganh ngang, cùng cái du thủ du thực dường như chiếm vài vị trí, sẽ ở đàn kia kêu căng ngạo mạn mà nhìn người khác. Tiêu Khải xoay chuyển chính mình nắm tay, bọn họ là đã quên bị ta thu thập quá tư vị nhi đi, thật muốn nhắc nhở nhắc nhở bọn họ. Hiện tại đối mặt đỗ ra người, Tiêu Khải có tuyệt đối tự tin, đỗ ra người không đến mức không đầu óc đến loại tình trạng này, xem bọn họ này thái độ, hẳn là bế lên đùi liền không biết bế lên chính là nhà ai đùi, có thể làm cho bọn họ sẽ có lớn như vậy thay đổi. Tiêu Phượng Loan kéo lại Tiêu Khải, ngày hôm qua kết quả thế nào? Bởi vì Cốt lão xuất hiện, Tiêu Phượng Loan cũng không có nhìn đến cuối cùng, trực tiếp lôi kéo Cốt lão liền rời đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, còn không có nghe được. Tiêu Khải lắc đầu, hắn gần nhất liền tận nhìn đến Đỗ ra người tìm tấu bộ dáng. Đỗ Thiên gần nhất tựa hồ ra một chuyến xa nhà, ngày hôm qua vừa mới Trở về, cung vừa đến ngồi xuống tống thừa hoàn cấp tiêu phượng loan cung cấp tiểu đạo tin tức, nói như vậy, này đủ là đỗ thiên đi tìm tới, rất tò mò, đỗ thiên rốt cuộc tìm người nào mới có thể làm đỗ ra những người này, một đám đều đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi bộ dáng quá mất mặt, cố bình sinh nhạo bán đỗ ra người, hắn hiện tại thật không quen nhìn đỗ ra này không ai bị nổi bộ dáng đã quên tiêu phượng loan dưỡng kia chỉ bưu hãn thỏ là như thế nào đem đỗ ra. Thần thú tuyết huyễn đều cấp gặm sự tình, thật là học không ngoan a cố bình sinh, ngày hôm qua thì đầu thế nào, con hành đi, tốt xấu không đem chúng ta phân kéo thập đến quá khó coi, cố bình sinh đánh ngáp một cái, đem chân nâng lên, đặt ở chính mình phía trước kia một loạt lưng ghế thượng, ngày hôm qua mặc tề thư viện, giống như tổng bắt được hoàn toàn, đệ nhất danh bị phiêu minh thư viện đoạt đi rồi, đệ nhị, đệ tam danh là cực nam thư viện, chúng ta có cái đệ tứ cùng. Thứ sáu, hiện tại tổng phân tình huống là, mặc tề thư viện 76 phân, phiêu minh thư viện 36 phân, cực nam thư viện 33 phân. Tuy nói ngày hôm qua đệ nhất danh là bị phiêu minh thư viện cấp cướp đi, nhưng là đệ nhị, đệ tam đều xuất từ với cực nam thư viện. Cực nam thư viện đệ tử lần này trong lúc thi đấu, chiếm thứ tự tương đối nhiều, như thế làm nguyên bản lạc hậu một mảng lớn cực nam thư viện chỉ kém phiêu minh thư viện 3 phần, khó trách. Nghe được điểm, số, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, ngày hôm qua Minh Ngọc Khê kia muốn nhiều tự tin liền có bao nhiêu tự tin biểu tình, tiêu phượng loan còn nhớ rõ đâu, này ngày hôm qua kia một lần, cực nam thư viện biểu hiện tuyệt đối là phi thường không tồi, mặc tề thư viện bảy phần cùng năm phần, nghiêm viện có xuất lực sao, có dám, cố bình sinh phỉ nhổ, không đề cập tới còn chưa tính, vừa nói một bụng hỏa. Thật không rõ, nữ nhân kia rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, tận sẽ, kéo chân sau, nghe nói ngày hôm qua thi đấu nàng lại là cuối cùng một người, viện trưởng làm nàng tới tham gia thi đấu, thật là làm phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện cảm nhận được chúng ta mặc tề thư viện, đối bọn họ hữu hảo cùng khiêm nhượng, chỉ cần có nghiêm viện ở, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đều không cần sợ bọn họ chỗ đó, ra cái cuối cùng một người, thua quá thảm. Bởi vì này nhất thảm xếp hạng đã bị nghiêm viện cấp nhận thầu, có lẽ viện trưởng có, hắn an bài, hoặc là nói là tưởng thế nghiêm viện tích lũy một ít kinh nghiệm, muốn cho nghiêm viện tiếp theo có thể có càng tốt biểu hiện, tiêu phượng loan quang một chút tóc, nghiêm viện sẽ có cái này biểu hiện, nàng cũng không ngoài ý muốn, nghiêm viện không phải nàng, nàng tại hạ giới tứ thần quốc thời điểm, linh lực tu vi đã vượt qua mọi người không ít, đó là tới rồi thượng giới cũng không có lạc hậu. Làm một cái tân sinh, nghiêm viện còn không có chính thức trở thành, mặc tề thư viện đệ tử chịu quá dạy dỗ, nàng cơ sở không có khả năng so thiên tự ban đệ tử còn hảo, hảo đến có thể trực tiếp tới tham gia tam viện gặp gỡ, lúc này đây, trương côn bằng đánh cuộc đến có điểm lớn, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta nhi, lần này thi đấu lúc sau, chúng ta đều không hề là mặc tề thư viện đệ tử, tùy trương viện trưởng lăn lộn đi. Cố bình sinh xem đến khai, bọn họ ở cuối cùng một năm, thế mặc tề thư viện nỗ lực lần đầu tiên, cũng là cuối, cùng một lần, về sau mặc tề thư viện sẽ thế nào, toàn xem chương côn bằng, các ngươi bốn cái tới, ngày hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao, thân thể có cái gì không thoải mái sao, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, trải qua ngày hôm qua thi đấu, không hề nghi ngờ, điểm tối cao như cũ là mặc tề thư viện. Nhưng là ngày hôm qua thi đấu bên trong, đạt được ít nhất cũng là mặc tề thư viện, nếu không phải tiêu phượng loan bốn người ở phía trước hai chàng thi đấu, đem điểm số lấy một cái, cực kỳ khoa trương khoảng cách kéo ra, hiện tại mặc tề thư viện tình huống liền không dung lạc quan, mà cực nam thư viện còn lại là cười oai miệng, trương côn bằng rõ ràng, này một giới, mặc tề thư viện nếu nếu muốn thắng hắn đến xinh đẹp, cần thiết dựa tiêu phượng loan bốn người. Ít nhất bốn người này có thể tham gia thi đấu buổi diễn, hắn cần thiết đến bảo đảm bốn người này sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà không thể cũng chàng, viện trưởng, ngươi không cần như. Vậy khẩn trương, tốt xấu còn có bốn mươi phân phân kém, chỉ cần mặt sau người biểu hiện không qua kém, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, tiêu khải bè bẻ ngón tay, trước mắt mới thôi, mặc tế thư viện thắng cơ suất vẫn là phi thường cao, ha ha a. Trương Côn bằng khô cằn mà cười cười, nếu là tài giống như ngày hôm qua giống nhau, tiền tam danh trực tiếp bị Phiêu Minh thư viện hoặc là Cực Nam thư viện cấp bao, hắn liền cười không nổi, đặc biệt là này tiền tam cái thứ tự vẫn là bị cùng cái học viện cấp bao, như vậy Trương Côn bằng cũng chỉ có khó khóc, rốt cuộc mặc Tế thư viện kia khoa trương điểm số chính là như vậy tới, hắn liền không rõ, ngày hôm qua Tiêu Phượng Loan bốn người không tham gia, Bọn họ mặc tề thư viện phái ra người, không thể giống phía trước giống nhau ôm đồm trước bốn còn chưa tính, cuối cùng thế nhưng chỉ phải một cái đệ tứ danh, tiền tam danh cùng mặc tề thư viện nửa điểm quan hệ đều không có, trước hai ngày, trương côn bằng có bao, nhiều phong cảnh, ngày hôm qua, trương côn bằng liền có bao nhiêu mất mặt, ba ngày thi đấu không thể nghi ngờ là nói cho thiên hạ mọi người, toàn bộ mặc tề thư viện. Cung cũng chỉ có tiêu phượng loan bốn cái đệ tử có thể lấy đến ra tay một chút, nhưng đệ tử khác ở mặt tề thư viện rốt cuộc mang không mang đầu óc tới. Một đám ăn mà không làm, ngày hôm qua tình huống vừa xuất hiện, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên còn liền tiêu mang đánh mà châm chọc Trương Côn bằng một phen, Trương, Huynh, ngươi cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng sợ tiêu phượng loan bốn người thiên phú lại cao, tất cả mọi người là đệ tử của ngươi. Có như vậy tốt sư phụ, nên bồi dưỡng càng nhiều ưu tú hảo đệ tử, chỉ bồi dưỡng bốn cái, có phải hay không có chút thiếu, lúc này cao tùng cùng Nam Bắc Thiên Đảo cũng là ý thức được, mặc tề thư viện tình huống lộ ra một cổ cổ quái, hai người bọn họ cũng là viện trưởng, bọn họ nhất rõ ràng trương côn bằng tâm lý, nếu nói, tiêu phượng, loan bốn người lợi hại đều là đến từ chính thư viện tiên sinh bồi dưỡng, như vậy trương côn bằng vì mặc tề thư viện hảo. Nhất định sẽ không chỉ bồi dưỡng tiêu phượng loan bốn người, mà là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nếu muốn bồi dưỡng liền khả năng lãng phí tinh lực, mà là trực tiếp bồi dưỡng những cái đó thiên phú tốt nhất, quay đầu nhìn nhìn lại tiêu phượng loan bốn người, vô luận là ai, đều không thể xưng là là thiên phú tốt nhất, trừ bỏ tiêu khải ở ngoài, mặt khác. Ba người đều là thiên tự ban đệ tử, trong đó chỉ có một cái tống thừa hoàn tham gia quá tam viện gặp gỡ, kia một lần. Tống thừa hoàn biểu hiện thường thường, hắn rốt cuộc cầm cái dạng gì thứ tự, cao tùng cùng Nam Bắc thiên nửa điểm ấn tượng đều không có, này đều chứng minh rồi một chút, tống thừa hoàn biểu hiện thái bình đạm, bình đạm đến khả năng lót đế, tống thừa hoàn biểu hiện như vậy, tuyệt đối cùng hảo thiên phú không có quan hệ, tham gia quá tam viện gặp gỡ tống thừa, hoàn còn như thế, như vậy không có tham gia quá tam viện gặp gỡ tiêu phượng loan, cùng cố bình sinh còn có thể hảo sao? Đến nỗi tiêu khải, nguyên bản còn chỉ là một cái mà tự ban đệ tử, bốn cái ở mặc tề thư viện biểu hiện cực kỳ giống nhau đệ tử, hiện tại thành mài rũa lúc sau nhất lộng lẫy lóa mắt tân tinh, này quá không thể tưởng tượng, tế một phân tích, cao tùng cùng Nam Bắc Thiên Liền phát hiện, chỉ sợ tiêu phượng loan bốn người sở dĩ sẽ như thế ưu tú, kỳ thật cùng chương, côn bằng một chút quan hệ đều không có, cùng mặc tề thư viện cũng không có gì quan hệ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chỉ cần Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên Nguyện ý tốn tâm tứ đi hỏi thăm, tự nhiên không làm khó tiêu phượng loan bốn người trước kia tin tức, ở biết được tiêu phượng loan bốn người ở tân thành lập người tự ban, hơn nữa cái này trong ban chỉ có một vạn hồng đương y thuật tiên sinh khi, Cao Tùng, Nam Bắc Thiên Chấn Kinh rồi, bốn người rõ ràng không có thể bác, chi thuật cùng linh lực sư phụ, biểu hiện lại như vậy kinh người, đây là tự học thành tài tiết tấu. Khó trách mặc tế thư viện rõ ràng ra bốn cái tiêu phượng loan như vậy lợi hại, yêu tú đệ tử, cuối cùng trương côn bằng, cũng chỉ có này bốn cái đệ tử tương đôi khó lấy đến ra tay, này đã có thể kỳ, tiêu phượng loan bốn người thật sự là tự học thành tài, bị cao tùng cùng Nam Bắc Thiên Liên thủ đâm một đốn lúc sau, trương côn bằng sắc mặt ám trầm không ít, trong lòng cung ở sốt, ruột, đối với nghiêm viện, trương côn bằng không hề ôm có bất luận cái gì ý tưởng, Tiêu phượng loan bốn người miệng quá lao, hắn đều hỏi không ra cái gì tới, nghiêm viện có thể đỉnh cái cái gì dùng, đến nỗi vạn hồng, trương côn bằng nhưng thật ra tưởng từ cái này lão hưu xuống tay, đáng tiếc, được đến đáp án cùng trước kia giống nhau, lão hưu không rõ lắm, hắn gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu huyệt vị. Tiêu phượng loan bốn người bản lĩnh rốt cuộc như thế nào học được, hắn một, chút đều không rõ ràng lắm, cảm giác càng như là bốn cái hài tử chính mình cãi nhau ẩm ý luyện ra. Trương Côn Bằng muốn tìm cái kia cao thủ, có hay không, Vạn Hồng không biết, hơn nữa Vạn Hồng cũng nói, chuyện này hắn là thật sự giúp không được gì, Vạn Hồng đều nói đến tình trạng này, Trương Côn Bằng cũng không hảo tiếp tục làm khó người khác, chỉ có từ bỏ, lại mặt khác nghĩ cách, không phải ý tứ này, nhưng nếu mặc tế thư viện biểu hiện có thể càng đoạt mắt một ít, không, phải càng tốt sao, nghe được Tiêu Khải nói, Trương Côn Bằng xấu hổ mà cười cười. Như vậy viện trưởng chỉ có thể càng nỗ lực một chút, tiêu phượng loan cũng không có dư thừa nói, Trương côn bằng muốn mặc tề thư viện thành tích đẹp, như vậy cần thiết có trừ bọn họ bốn người ở ngoài ưu tú đệ tử, nếu là mặc tề thư viện đệ tử không đủ ưu tú, Trương côn bằng lời nói mới rồi tương đương là ở đánh giấm. <cười> ha ha Trương côn bằng chiều chiều khóe miệng, trong mắt ấp ủ một cổ tức giận, xem ra, năm nay lúc sau. Hắn không thể lại lười biếng, nên thu mấy cái thân chuyển đệ tử, nếu không, hắn cái này đường đường viện trưởng sẽ bị tiêu phượng loan, loại này đệ tử bỏ đến trên đầu đi, như vậy nghĩ, Trương Côn Bằng trực tiếp đem chủ ý đánh tới tống thừa hoàn cùng cố bình sinh trên người, chẳng sợ bốn người bên trong, biểu hiện tốt nhất người kia rõ ràng là tiêu phượng loan, nhưng Trương Côn Bằng lại không có muốn thu tiêu phượng loan cùng tiêu khải làm đệ tử y tứ. Hắn vài lần hỏi thăm dạy dỗ bốn người kia cao nhân tin tức, Tiêu Phượng Loan nhiều lần đều giả ngu giả ngơ, Trương Côn Bằng biết, Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh sở dĩ không nói, tất là bị Tiêu Phượng Loan ý tứ, hắn nhưng thật ra không tin, hắn đường đường địa linh trung kỳ tu linh cao thủ, muốn thu Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn thân chuyển đệ tử, này hai người sẽ không đáp ứng, hạ quyết tâm sau, Trương Côn Bằng đương nhiên sẽ không lại cùng Tiêu Phượng Loan nói thêm cái. Gì, chỉ là chờ một thời cơ, đem Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh kéo đến phía chính mình tới, chỉ cần này hai cái trở thành chính mình thân truyền đệ tử, đến lúc đó, hắn muốn biết là ai dạy thụ bốn người bản lĩnh, Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh sao có thể không nói cho hắn, hôm nay trận thi đấu này, Tiêu Phượng Loan đám người như cũ không chuẩn bị tham gia thi đấu, Tiêu Phượng Loan đang đợi, chờ cuối cùng một hồi đấu thú đại tái, tỉ, lẳng lặng đâu, biết Tiêu Phượng Loan. Trong lòng suy nghĩ, tiêu khải liền hỏi lẳng lặng, từ lần trước ở đấu thú trường gặp qua một lần sau, tiêu khải liền không có tái kiến quá lẳng lặng, tỷ, lẳng lặng, lặng ngày thường ăn đều là cái gì, muốn hay không ta thề nói đi tìm điểm, miễn cho ngươi bị đói lẳng lặng, nghĩ đến nhà mình tỉ tựa hồ rất lười nhác một người, cũng không có nuôi nâng quá lẳng lặng, tiêu khải đau lòng a, yên tâm, nó còn không có đói, lần trước gặm cái kia đại bạch xà sau, lẳng lặng thực no, ăn cái. Kia đại bạch xà, vô luận là dạ dày vẫn là linh lực thượng, lẳng lặng đều no đến không được, mới vừa gặm đại bạch xà, lẳng lặng thậm chí trực tiếp hôn mê ba ngày, trực tiếp tu miên kỳ lấy chợ với càng tốt mà tiêu hóa rất đại bạch xà năng lượng, nghĩ đến chính mình dưỡng cái kia tím xà, bị gọi tím nương nương, như vậy tính lên, bị lẳng lặng ăn luôn kia một cái, hẳn là kêu bạch nương nương đi, vậy là tốt rồi, nhắc tới đến tuyết huyễn, tiêu khải trầm mặc. Lặng lặng như vậy một, tiểu đoàn, ăn như vậy một đại điều tuyết huyễn, đừng nói là ăn no, hẳn là ăn căng ăn phun ra đi, tiêu phượng loan, khi nào ngươi đem nhà ngươi kia con thỏ lánh ra tới chúng ta nhìn xem, đối với lặng lặng, Cố Bình Sinh chỉ nghe nói qua, cũng không có gặp qua, ngươi muốn nhìn, tiêu phượng loan hào phóng, tay phóng chính mình cổ áo một phóng, chuẩn bị đem lẳng lặng, lặng lấy ra tới, tỉ, tiêu khải mặt đỏ lên. Vội vàng kéo lại tiêu phượng loan tay, tuyệt đối không thể làm tỉ bị, nam nhân khác chiếm tiện nghi, liền tính là cổ cũng không thể lộ ra như vậy nhiều tới, tỉ, ngươi không phải kêu một tiếng, lẳng lặng cũng sẽ ra tới sao, làm gì một hai phải kéo ra vạt áo, đem lẳng lặng vớt ra tới không thể đâu, đảo cũng có thể, tiêu phượng loan cười, hướng chính mình ngực thượng chụp một chút, chỉ thấy tiêu phượng loan ngực có động tĩnh. Sau đó chui ra một con lông xù xù con thỏ đầu tới, ta dựa, này con thỏ thật sắc a thế nhưng ở cố bình sinh xem, ngây người, cái này tiêu phượng loan trên người, liền không điểm bình thường sự tình sao, tiêu phượng loan bắt lấy lẳng lặng lỗ tai, đem lẳng lặng ôm ra tới, nó chính là lẳng lặng, bị điểm đến danh lẳng lặng chết chết chính mình một bên lỗ tai, như là ở cùng cố bình sinh cùng tống thừa hoàn trào hỏi giống nhau, nó chính là lẳng lặng. lặng. Tống Thừa Hoàn mặt cũng hồng đến lợi hại, có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Phượng Loan. Về Tiêu Phượng Loan dưỡng một con có thể ăn luôn đỗ. Gia Tuyết Huyễn con thỏ tin tức, Tống Thừa Hoàn cũng nghe nói qua, nhưng nghe nói cùng chính mình nhìn đến, kia hoàn toàn là hai ký hiệu sự tình, hắn là thật sự không nghĩ tới có thể ăn luôn đỗ Gia Tuyết Huyễn con thỏ. Thế nhưng hội trưởng đến như vậy, Mi đáng yêu lại nghĩ đến đỗ Gia Tuyết Huyễn hình thể, Tống Thừa Hoàn nghiêm trọng hoài nghi. Này con thỏ có tuyết huyên đôi rắn đại sao, như vậy tỷ lệ, thỏ con rốt cuộc là như thế nào đem xả cấp nuốt, tiêu phượng loan, lẳng lặng vừa xuất hiện, có vài đạo cực nóng cường độ ánh sáng lập tức đầu chuyển qua tới, đặc biệt là đỗ ra người, trừng lớn đôi mắt, một bộ hận không thể đem lẳng lặng hầm ăn thịt thỏ hung ác bộ dáng có việc, nhìn ngăn lại chính mình đỗ ra người, tiêu phượng loan vút lẳng lặng trên người mau. Có dám hay không lại đi đấu thú trường so thượng một hồi, đỗ ra người ngăn đón tiêu phượng loan, chỉ có một mục đích, đó chính là lại so một hồi, so, các người đỗ ra còn dám, cùng ta so, lá gan đủ phi a, lấy cái gì so, đỗ vận đường đâu, đỗ ra tuổi trẻ đồng lứa, đỗ phi bị nàng xử lý, đỗ vận đường trong tay tuyết huyễn uy lẳng lặng, tiêu phượng loan rất tò mò, đỗ ra tiểu bối tử bên trong còn có thể có cái gì hoa văn. Ngươi thiếu khinh thường người, chẳng sợ tiêu phượng loan nói chính là lời nói thật, đỗ ra thiếu niên mặt đỏ lên, bị tức giận đến quá sức, hành a, vậy lấy ra tới chiều ta hiện vừa hiện, chỉ cần các ngươi có tư cách, nhưng thật, ra có thể một lần, hảo, đỗ ra đệ tử tựa hồ rất có tự tin, lấy ra một con trăm năm hà thủ ô tới, vừa thấy đến nảy cây thảo dược, tất cả mọi người cười, đỗ, đỗ ra, hiện tại đã lưu lạc đến tận đây. Hồ Bình Sinh cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, trăm năm hà thủ ô tuy rằng không nhiều lắm thấy, lại cũng không có hiếm lạ đến có thể cùng lúc trước đỗ vận đường cùng tiêu phượng loan, đánh đố tuyết liên có thể so đến, liền giống như, lần trước đỗ vận đường lấy tòa kim sơn, cùng tiêu phượng loan đánh cuộc, hiện tại lại cầm một khối gạch vàng cùng tiêu phượng loan đánh cuộc, cố tình đỗ ra đệ tử lại bày ra một bộ lão tử có rất nhiều tiền. Lão tử là đại gia thái độ tới, thật sự là gọi người nhìn chê cười, có thể, tiêu phượng loan vỗ vỗ lẳng lặng đầu, cũng không ghét bỏ, mỗi lại tiểu cũng là thịt, ta không ngại. ngươi đáp ứng liền hảo, biết đây là bị tiêu phượng loan cấp coi khinh, đỗ ra đệ tử trong mắt lộ ra hận ý, chờ vào đầu thú, trường, hắn nhưng thật ra muốn nhìn tiêu phượng loan còn có thể hay không giống như, bây giờ cười được, từ từ, các ngươi yêu cầu là cái gì? Tống thừa hoàn ánh mắt chợt lóe, đỗ ra người lần này biểu hiện rất là cổ quái, khác chúng ta cũng không cần, chỉ nghĩ muốn lần trước bị tiêu phượng loan lấy đi kia viên tuyết liên, con có này con thỏ, quả nhiên, đỗ ra người một mở miệng, liền đòi lấy cực kỳ quá phận đồ vật, các ngươi đây là tay không bộ bạch lang a, cố bình sinh, đôi mắt chừng đến lão đại, thắn cho rằng đỗ ra người vô sỉ, nhiều ít còn muốn cố kỵ một chút mặt mũi vấn đề. Hiện tại đỗ ra đã vô sỉ ra tân cảnh giới, đỗ ra người rõ ràng là không biết xấu hổ. Dù sao tiêu phượng loan chính mình vừa mới đáp ứng, mắc mớ gì đến các ngươi, là tiêu phượng loan chính mình vừa rồi không hỏi rõ ràng, rồi lại một ngụm đáp ứng xuống dưới, sở hữu trách nhiệm đều nên từ tiêu phượng loan gánh, tìm không ra bọn họ đỗ ra, có thể, tiêu phượng loan, đánh gãy cô Bình Sinh nói, vẫn là đi đầu thú trường, không tồi. Đỗ chính gật đầu, như cũ đi đấu thú trường, chuyện này chỉ có ở đấu thú trường mới có thể giải quyết, lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này lại đi đấu thú trường, đỗ ra người chính là có người che chở, tuyệt đối sẽ không lại làm tiêu phượng loan chiếm tiện nghi, hành, đi thôi, nghe được là chính mình quen thuộc địa phương, tiêu phượng loan đồng ý, tiêu phượng loan, ngươi ngứa ngẩn, cái kia kêu. Đỗ chính, hắn là đỗ ra người thân phận khẳng định là không cần ta giới thiệu, ta có thể nói cho ngươi chính là, cái này Đỗ chính ngoài cân não nhiều nhất, nhất sẽ xử trá, bọn họ biết rõ ngươi con thỏ có bao nhiêu lợi hại, ngay cả bọn họ đỗ ra bảo hộ thần xà đều bị nhà ngươi con thỏ cập ăn, ta mới không tin Đỗ chính trong tay sẽ có so tuyết huyến lợi hại hơn thần thú, hắn khẳng định muốn xử trá, đối phương rõ ràng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, cố bình. Sinh nơi nào có thể chớ mắt mà nhìn tiêu phượng loan mắc mưu, bị người tính kế, không sao, ta khá tò mò, bọn họ tưởng như thế nào cha ta, đỗ chính có hay không năng lực cùng chính mình bác một phen, tiêu phượng loan nhất rõ ràng, hôm nay đỗ ra không giống người thường thế khí làm tiêu phượng loan rất tò mò, đỗ ra rốt cuộc là chỗ nào tới cái này tự tin, còn không biết xấu hổ, mà dám dùng một viên trăm năm hà thủ ô chà nàng lẳng lặng cùng tuyết liên. Tiểu tâm một chút, tống thừa hoàn gật đầu, nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, hiện tại muốn ngăn đã chậm, chúng ta vẫn luôn đi, cố bình sinh đi theo tiêu phượng loan bên người, vạn nhất có tình huống như thế nào, bọn họ cũng hảo giúp đỡ vội, rốt cuộc hiện tại bọn họ bốn người cũng là mình hữu quan hệ, đi thôi, bên người có người bồi, tiêu phượng loan càng là không chỗ nào sợ hãi, cốt lão theo kịp, tiểu nha đầu, đây là làm sao vậy, tìm cha. Nghe liếc mắt một cái, cốt lão liền, nhìn ra này đó tiểu tử không phải cái gì thiện cha, đều là chút phiền toái, ai tìm ai cha còn không nhất định đâu, tiêu phượng loan vỗ vô cốt lão bả vai, có nhiệt tình, có đi hay không xem, nói còn ước lượng một chút trong lòng ngực lẳng lặng tỏ vẻ, hôm nay vai chính là nó, đi, có náo nhiệt, lão tử sao có thể sẽ không đi, đi đi đi, này dương oai đều giải đến tiểu nha đầu trên người tới. Không hào hảo giáo dục một chút này đó tiểu tử thúi, này sao được đâu, tiêu phượng, loan, hôm nay còn không cho giới thiệu một chút sao, cố bình sinh đánh giá cốt lão vài mắt, cổ mê, tỷ của ta trước kia hảo bằng hữu, tiêu khải trương nhảy ra, giới thiệu một chút cốt lão thân phận, ốc cố bình sinh lập tức liền minh bạch, biết tiêu phượng loan đã từng đi lạc quá, gần nhất mới trở về, đối với trở lại tiêu ra phía trước sở nhận thức hảo bằng hữu. Tiêu Phượng Loan khẳng định sẽ phá lệ quý trọng, đương nhiên, người nam nhân này đối Tiêu Phượng Loan khẳng, định không tồi, nếu không đối Tiêu Phượng Loan ân hoán phân minh tính cách, ngày hôm qua Tiêu Phượng Loan nhìn thấy này nam nhân sẽ không cao hứng như vậy. Tống Thừa Hoàn, hạnh ngộ, nghe được chỉ là bạn tốt ba chữ, Tống Thừa Hoàn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ hắn thật là nhìn ra, Tiêu Phượng Loan cùng cốt lão chi gian tuyệt không tình yêu nam nữ. Nhưng có thể nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, tống thừa hoàn đương nhiên càng yên tâm, tống thừa hoàn buông, ra mặt mày, đặc biệt là đáy mắt biến mất định ý, đều dành mạch má nói cho cốt lão một việc, đó chính là nhà mình tiểu nha đầu lại bị người cấp nhớ thương thượng, nhìn dáng vẻ này đóa đào hoa cũng không xem như đặc biệt lạ, cốt lão đối với tiêu phượng loan làm mặt quỷ, tựa hồ muốn nói, ta không ở bên cạnh ngươi mấy ngày này. Người cũng không thiếu hái hoa ngắt cỏ, cấp lão cương thi chiêu tình định a. Tiêu Phượng Loan phiên một cái xem thường, hận không thể duỗi nắm tay đánh. Vào cốt lão kia làm quái đôi mắt thượng, hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau. Trước kia cốt lão ở Tiêu Phượng Loan trước mặt bày ra lại tiện bộ dáng, Tiêu Phượng Loan khi khi còn chưa tính, ai làm nàng không gặp được cốt lão? Nhưng hiện tại không, Tiêu Phượng Loan muốn giáo huấn cốt lão. Chỉ cần duỗi tay là được, hừ, xem các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, đô chính nhìn đến tiêu phượng loan 5 người, dọc theo đường đi nói nói cười cười, hảo không cao hứng, đỗ, chính âm lãnh cười, tiêu phượng loan 5 người nhất định có thể đoán được, hắn lần này tới chính là không có hảo ý, nhưng cho dù là như thế này, cũng vô dụng, ai làm tiêu phượng loan như vậy tự đại, tiêu phượng loan trong tay bụng đem đỗ vận đường trên tay tuyết huyễn đều cặm ăn. Từng có như vậy một lần kinh nghiệm, tiêu phượng loan đối thượng đỗ ra người thật sự là không có sợ hãi, nửa điểm cũng không đem đỗ ra người để vào mắt, hắn cùng gia chủ thương lượng hảo, nếu là hôm nay kế thành, như vậy tháng tới kia chỉ linh thỏ cần thiết về hắn, tưởng tượng đến chính mình đem có được một con so tuyết huyễn còn phải cường đại linh thú, đô trình ánh mắt sáng lên, cả người tràn đầy một cổ phấn khởi, chính ca, ngươi nhưng đến cố lên à. Ngàn vạn không thể lại làm tiêu gia dẫm lên chúng ta đỗ ra trên mặt, nhìn đến đỗ chính trạng thái tốt như vậy, không có nửa điểm sợ hại ý tứ, đỗ gia đệ tử bắt đầu cập đỗ chính cổ vũ, hy vọng đỗ chính thật sự có thể, thắng tiêu phượng loan, làm đỗ gia có thể xoay người, chờ xem đi, nhất định sẽ, đỗ chính tự tin cười, dưới chân bước chân một mau, dành trước tiêu phượng loan một bước vào đầu thú trường, hai người đi ngang qua nhau thời điểm, Đỗ chính thậm chí đối với tiêu phượng loan lộ ra một mặt trí tại tật đắc tươi cười, ấu chỉ, nhìn đến Đỗ chính giành trước tiến vào đầu thú trường, tiêu khải mặt đỏ lên, đặc biệt muốn mắng Đỗ chính không biết xấu hổ, liền như vậy tiểu nhân sự tình, đều phải so đo, chỉ là hắn lo lắng, hắn lời kia vừa thốt ra sẽ có vẻ hắn so Đỗ chính càng ấu chỉ, cho nên thiên ngôn vạn ngữ phun tào, chỉ có thể hóa thành hai chữ, nơi này chính là đầu thú trường. Cốt lão hoàn toàn là lưu bà ngoại tiến lộng lấy viện, cực kỳ mới lạ, đi thôi, chúng ta có phòng, lần trước thắng đỗ ra, đầu thú trường liền tặng tiêu phượng loan một chương thực đặc biệt tấm các, tương đương với hiện đại khách quy tạp, chỉ cần tiêu phượng loan tới rồi, không, cần tiêu phượng loan phân phó, đầu thú trường tự nhiên sẽ cho tiêu phượng loan chuẩn bị một gian tốt nhất nhã gian, miễn cho tiêu phượng loan bị người quấy giày tiểu nha đầu, hôn đến không tồi a Cốt lão cao hứng mà vỗ vỗ tiêu phượng loan bả vai, hắn thật đúng là lo lắng muốn cùng người tế đâu, cố bình sinh cứng họng, không thể không nói, tiêu phượng loan hôn đến thật là hảo, hắn từ nhỏ chính là ở gia quốc đô thành lớn lên, hắn tuy rằng không phải đầu thú trường khách, quen, lại cũng đã tới rất nhiều lần, đừng nói là đầu thú trường thế chính mình chuẩn bị đặc biệt nhã gian, đầu thú trường người phụ trách có nhận thức hay không hắn đều là một vấn đề. Tiêu Phượng Loan trở lại gia quốc còn không có nửa năm, lại làm được hắn sống hai mươi năm cũng không có làm được sự tình, nay bản lĩnh có thể không lớn sao? Tiêu Phượng Loan ở đầu thú trường sở đã chịu đặc biệt, đỗ ra người xem ở trong mắt hận ở trong lòng, bởi vì đỗ ra người biết, Tiêu Phượng Loan sở dĩ có như vậy đãi ngộ, cùng bọn họ đỗ ra có quan hệ, nếu không phải lần trước đỗ vận đường bại bởi Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan sao có thể như thế tự tại? Trở thành đấu thú trường khách quý, bất quá từ hôm nay trở đi liền không phải, tiêu phượng loan nhiều lắm là đấu thú trường khách quý trí nhất, mà bọn họ đỗ ra cùng đấu thú trường quan hệ, lại thành người một nhà, Minh Phủ đồng ý thu bọn họ đỗ ra, lần này đi vào đấu thú trường, hắn liền không tin. Minh Phủ người có thể trơ mắt mà nhìn người khác khi dễ bọn họ đỗ ra, Tỷ, ta tổng cảm thấy hôm nay đỗ ra những người này quái quái, đặc biệt là đỗ chính. Tiêu Khải ngồi ở Tiêu Phượng Loan bên người nhẹ giọng nhắc nhở, đầu thú trường là Tam quốc người đều không bỏ lung tung làm càn địa phương. Lần trước Đỗ Vận Đường tới thời điểm, thái độ bên trong còn có một mà Tiểu Tâm cẩn thận, chính là lúc này đây Đỗ Chính tiến đầu thú trường kia tự tại bộ dáng không hiểu rõ người, thấy được còn tưởng rằng Đỗ Chính đây là trở về chính mình ra đâu, binh tới đem trắng, thủy tới thổ giấu, sợ cái gì? Tiêu phượng loan nâng chính mình cầm, độ chính thái độ, thật là rất khả nghi, tiểu nha đầu, ngươi đã biết có trá, vì cái gì còn theo chân bọn họ ngoạn nhi, lẳng lặng đã đói bụng, ngươi phải cho nó tìm ăn không thành, cốt lão đánh ha ha, hắc u u đáy mắt lóe một mặt âm quang, dám tính kế tiểu nha đầu, tìm chết a? nơi này, có cái gì nhưng ngoạn nhi, cốt lão, chán đến chết mà đánh giá bốn phía. Họ cổ ta nhưng nói cho ngươi, cái này địa phương nhưng thú vị ta, tiêu khải mới tưởng nói chính mình lần trước là như thế nào đại sát tứ phương, trong óc bên trong lập tức hiện ra bị tiêu phượng loan đè nặng đánh cuộc cảnh tượng, cổ họng vừa lật lăn, có một loại tưởng phun cảm giác, ta, tỷ của ta, không phải ta, là tỷ của ta, ta nói cho ngươi ta tỷ rốt cuộc có đại lợi hại, đè ép mấy hơi thở đi xuống, tiêu khải trong lòng liền thoải mái. Không ít, đem tiêu phượng loan thượng một lần biểu hiện, hoàn toàn nói cho cốt lão nghe, tiêu khải vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cốt lão kinh ngạc không thôi biểu tình, còn muốn cười lời nói cốt lão kiến thức quá ít. Không thành tưởng, cốt lão lời nói làm tiêu khải thiếu chút nữa không té ngã, lẳng lặng trước khi ăn uống không như vậy tiểu a, liền một cái bạch nương nương nó liền ăn no, không có khả năng a, một đám nó đều có thể nuốt đến hạ, nó có phải hay không sinh bệnh. Chắc hẳn phải vậy tại hạ giới thời điểm, ở tứ thần quốc bởi vì tiêu phượng tình quan hệ gặp được kia một hồi thú chiều, lẳng lặng thật sự tới một đốn thao thiết thỉnh yến, cốt lão thậm chí đều đã không nhớ rõ, kia một lần lẳng lặng rốt cuộc ăn nhiều ít thú vật, lần này nghe được lẳng lặng chỉ gặm một con rắn, liền không có động tĩnh, cốt lão như thế nào có thể không kinh ngạc, lão tử còn đương này con thỏ một khai trai, như thế nào cũng đến đem trận này tử thú toàn gặm mới. Có thể đính miệng A, cốt lão nói làm mặt khác ba cái tiểu nam nhân nghe xong một trận vô ngữ, bọn họ không rõ, tiêu phượng loan dưỡng này, chỉ thỏ con rốt cuộc là một cái cái dạng gì kỳ ba chi vật, dạng dày thế nhưng như thế to lớn, hợp lại lần trước lẳng lặng chỉ đem đỗ ra tuyết huyến cấp gọng, hoàn toàn là phi thường không chế chính mình sức ăn, như thế nào tới nhiều như vậy quen mắt người, tiêu phượng loan không có trả lời cốt lão vấn đề, sau đó liền nhìn đến đầu thú. Trường xuất hiện ra một nhóm người, những người này chung không thiếu cùng tiêu phượng loan từng có vài lần chi duyên người, tựa hồ đi tham gia tam viện gặp gỡ tinh anh đệ tử đều tới, bọn họ tới chỗ này làm gì, tống thừa hoàn nhíu mày, đông dạng có chút không minh bạch, hôm nay thi đấu đều đã kết thúc, những người này không nên lưu tại thi đấu hội trường, tiếp tục tam viện gặp gỡ sao, không nghe nói hôm nay có chung chàng nghỉ ngơi tin tức A, xem, tam viện viện trưởng, cung tới nhìn đến trương côn bằng cao tùng cùng nam bắc thiên đồng thời lên sân khấu cố bình sinh cũng là kỳ kinh ngạc chẳng lẽ tam viện gặp gỡ thi đấu dịch đến đấu thú trường tới tiếp tục tiến hành rồi này tình huống như thế nào tiêu khải chớp chớp mắt đầu cũng lớn tiêu phượng loan đám người nào biết đâu rằng tiêu phượng loan muốn cùng đỗ chính lại lần nữa so đấu thú tin tức thực mau đã bị truyền khai đối với tiêu phượng loan sở dưỡng một con thỏ đem đỗ ra Thần thú tuyết huyễn đều cập ăn tin tức này, không phải mọi người nghe xong đều tin tưởng, tiêu phượng loan hôm nay lại muốn cùng đỗ ra người so, nghe thế tin tức tam viện gặp gỡ thi đầu đối những người này tới nói, lực hấp dẫn nhưng không lớn, những người này càng muốn xem chính là tiêu phượng loan cùng đỗ chính đánh đố, nhân tâm đã tán, huống chi tam viện gặp gỡ bên trong cũng có như vậy hạng nhất thi đấu nội dung, cao tùng cùng nam bắc thiên đối tiêu phượng loan vốn là, cực kỳ tò mò. Có cơ hội như vậy, đương nhiên muốn đi gặp, đặc biệt là Cao Tùng, hắn muốn nhìn một chút đệ tử trong miệng kia chỉ cực kỳ lợi hại con thỏ, rốt cuộc là cái dạng gì? Bởi vậy, hôm nay trận thi đấu này trực tiếp bị áp sau, nguyên bản tham gia tam viện gặp gỡ người nhưng phàm là đối tiêu, độ đánh cuộc có hưng thú người, đều vọt tới đấu thú trường, trong khoảng thời gian ngắn chen đầy người đấu thú trường, thật sự là kín người hết chỗ, tới tới tới, không cần có áp. Lực chỉ cần đem ngươi bình thường trình độ phát huy ra tới thì tốt rồi." Cốt lão thò tay thế lẳng lặng tùng gân cốt, giúp lẳng lặng mát xa một chút thịt mu mút tiểu thân mình, lẳng lặng cũng sẽ hưởng thụ triển khai tứ chi, từ cốt lão hầu hạ chính mình, kia tinh quái bộ dáng thật sự muốn cho người hoài nghi nó chẳng những khải linh trí, có phải hay không đều đã có hơn 10 tuổi hài tử linh trí, đó là thứ gì? Tiêu Khải nhìn đến đồ chính mang đến thú vật bị phóng ra, đó là Một con thân thể thượng dài quá một đôi cánh như ưng như bào thú vật, con thú này vật đôi mắt cực kỳ sắc bén, cùng tấn báo giống nhau như đúc, ánh mắt kia liền dường như nó một khi theo dõi cái nào con mồi, này con mồi liền mơ tưởng lại có thể chạy trốn rớt. Con thú này vật miệng chính là ưng miệng, cứng rắn vô cùng, miệng mõm thành câu, nhòn nhọn phiếm một chút hàn quang, như vậy một con đại gia hỏa bị thả ra, không ít người đều lập bắp kinh hãi, đô chính lần này hào phóng. Như vậy, thế nhưng đem ưng báo đều phóng ra, hắn chính là bỏ vốn gốc, cố bình sinh miệng há học, không thể tưởng tượng mà theo một câu, bởi vì ưng báo có thể phi, cảnh này khiến chảo một con ưng báo huấn so chảo mặt khác thú vật tới khó nhiều, loài chim bay khó bắt a, này chỉ ưng báo tuy không kịp tuyết huyễn như vậy chân quý lợi hại, lại cũng là giá cả xa xỉ, giống đỗ chính như vậy, đỗ ra đệ tử chiếu đạo lý trên tay không có khả năng có tốt như vậy, linh thù mới đúng. Đỗ ra, phát tài bất chính, bằng không nói, như thế nào sẽ cho đỗ chính xứng một con ưng báo, đương nhiên, đỗ chính cũng là nhạc hôn đầu, thật vất vả có thể có được một con ưng báo, không hảo hảo quý trọng mang theo ưng báo tới tham gia cái gì đầu thú, chẳng lẽ này chỉ ưng báo còn có thể so tuyết huyến lợi hại, này tuyệt đối không có khả năng, quản hắn hạ không hạ vốn gốc, dù sao hắn thả ra thú càng tốt đối lẳng lặng càng có lợi, cốt lão vuốt lẳng lặng lông tóc. Phùng lẳng lặng đối, thượng ưng báo, lẳng lặng a chờ một chút đừng khách khí, chỉ lo hé miệng ăn liền hảo, biết không, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cũng chuẩn bị ăn nhiều một hồi lẳng lặng đang xem rõ ràng ưng báo bộ giáng khi, thế nhưng khác thường mà đặng đặng chân sau, muốn xoay người chạy trốn y tứ, đây là làm sao vậy, cốt lão chọn không nhướng mày mau, tiểu nha đầu, lẳng lặng tình huống giống như có điểm không quá thích hợp nha nhận thức này chỉ nhãi danh lâu như vậy chưa từng thấy quá nhãi danh sợ quá ai liền tính là đối mặt lúc trước kia chỉ cương thi thịt nhãi danh còn không phải nói cắn liền cắn một ngụ thẳng bị cương thi thịt bóp nát hàm răng nhãi danh tài học ngoan cho nên đang xem đến lẳng lặng cái này phản ứng thời điểm không trách cốt lão sẽ có như vậy vấn đề đem lẳng lặng phùng lại đây nghĩ đến đỗ chính lúc ấy mê chi tự tin tiêu phượng loan sờ sờ lẳng lặng mau phòng chừng là thiên đỉnh đi Kia chỉ ưng báo có lẽ là lẳng lặng tổng loại thiên địch, cho nên ở nhìn thấy kia chỉ ứng báo thời điểm, lẳng lặng sẽ có như vậy phản ứng, này chỉ nhãi danh cũng sẽ có thiên địch. Cốt lão chỉ cảm thấy hiếm lạ vô cùng, nghĩ đến ở diêm đế, trước mặt đều không sợ trời không sợ đất lẳng lặng cũng có này một mặt, ác thú vị đi lên cốt lão hận không thể đem lẳng lặng chảo ra tới, sau đó ném đến kia chỉ ưng báo trước mặt, nhìn xem lẳng lặng còn sẽ có cái dạng nào phản ứng. Cốt lão, nhìn đến lão muôn khi dễ, lẳng lặng cốt lão, tiêu phượng loan rất vô ngữ, cốt lão đều vài tuổi, còn như vậy thích khi dễ lẳng lặng, trước kia là hồn thể, lẳng lặng nhiều lắm là cảm nhận được cốt lão tồn tại, lại là nhìn không tới cốt lão, cốt lão biết lẳng lặng, nhưng tưởng trêu đùa lẳng lặng lại là không thành, hiện tại cốt lão có thân thể, này thật sự là muốn phiên thiên, ha ha ha, cốt lão cười cười, thu hồi duỗi hướng lẳng lặng tội ác tay còn không phải là khai cái tiểu vui đùa sao, đừng để ý. a, bất quá tiểu nha đầu, lẳng lặng hiện tại cái dạng này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đỗ ra người khẳng định là đem lẳng lặng giống loài cấp biết rõ ràng, cho nên cô y tìm tới này đầu ưng bào đối phó lẳng lặng. Gấp cái gì, ngươi đã quên, ta trên tay nhưng không chỉ có lẳng lặng, tiêu phượng loan cười sở chính mình cổ tay gian tím xả vòng. tỷ, ngươi còn có linh thú sao, ta như thế nào không biết. Ta giống như chưa thấy qua A, nghe được ưng báo là lẳng lặng thiên, địch, tiêu khải gặp đến độ thực, lại nghe tiêu phượng loan trong tay còn có linh thú, nhưng thật ra yên tâm không ít, chờ thi đấu bắt đầu rồi, ta sẽ tự làm ngươi nhìn đến, tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu khải đầu, ta hiện tại càng tò mò chính là, đỗ ra như thế nào sẽ biết lẳng lặng sự, hơn nữa như vậy sao có một đầu ưng báo, hẳn là đỗ thiên rời đi đỗ ra kia đoạn thời gian. Tìm được rồi lợi hại giúp đỡ, cố bình sinh nhưu mày, bởi vậy, đỗ gia đã có thể trở nên so trước kia. Khó đối phó nhiều, lần trước tiêu phượng loan cùng đỗ vận đường một đấu, chính là ở gia quốc đều đầu có tiếng khi tới. Hôm nay đỗ gia người cùng người của tiêu gia vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đầu thú trưởng nội sở hữu dân cờ bạc lực chú ý, không ít người đều ở đoán, có phải hay không muốn giống thượng một lần giống nhau, đỗ gia cùng tiêu gia lại muốn khai đánh cuộc lần trước nhưng phàm là áp đỗ ra người chính là đều thua cực thảm, nhưng lúc này đây là muốn áp đỗ ra thắng vẫn là tiêu ra thắng lại có không ít người bắt đầu do dự lên hơn nữa tam viện người vừa xuất hiện vốn là cực kỳ náo nhiệt đấu thú trường trở nên càng thêm náo nhiệt lại cũng đột nhiên an tĩnh lại ưng bao a ưng báo ngươi nhưng đến cho ta tranh khẩu khí vút ưng báo đầu đô chính trong mắt tràn đầy cầu thắng dục vọng chỉ cần hắn lại đem kia con thỏ lộng tới tay một thỏ một ưng hắn có thể hoành hành không cố kỵ liền tính là Đỗ Phi còn sống thời điểm đều đến lễ nhượng hắn ba phần Đỗ Chính ở Đỗ gia sở dĩ không có đặc biệt đại danh khí cố tình địa vị lại không thấp đơn giản là Đỗ Chính ở Tu Linh thượng cùng Thể Bác chi thuật thượng đều không có đặc biệt thiên phú nhưng ở Thuần Thú thượng lại là cực có một bộ nếu không có Đỗ vận đường tứ chất so Đỗ Chính hảo quá nhiều. Ở thượng giới linh lực cùng thể bác chi thuật mới bị xưng là chính thống, bị coi trọng, nếu không, lấy độ chính thuần thú năng lực, cái kia tuyết huyễn nguyên bản, nên là cấp độ chính dưỡng, liền giống như này đầu ưng báo, chính là Đỗ thiên tử minh phủ mang về tới, Đỗ thiên cùng minh phủ người nhắc tới tiêu phượng loan, trong tay có một con cực lợi hại con thỏ, này con thỏ đem Đỗ ra bảo hộ thần thú chi tử tuyết huyễn đều cập ăn, muốn đối phó tiêu ra, này con thỏ không trừ không được. Rõ ràng đỗ thiên cấp minh phủ manh mối cũng không nhiều, nhưng minh phủ như là đã sớm biết có lẳng lẳng tồn tại, cho đỗ thiên một đầu tốt nhất ưng báo. Minh phủ người nói cho đỗ thiên, này chỉ ưng báo là tiêu phượng loan trong tay dưỡng kia con thỏ thiên địch, chỉ cần đỗ ra người có bản lĩnh làm này chỉ ưng báo nghe lời, như vậy tiêu phượng loan trong tay con thỏ liền tuyệt không khả năng lại, ở đỗ ra người trước mặt ra vẻ ta đây, đỗ thiên phí sức của chín châu hai hổ. Mới đưa này đầu ưng báo mang về đỗ gia, bởi vì đỗ vận đường chi thất, đỗ gia đã mất đi một con bảo hộ linh thú, cho nên này chỉ ưng báo tuyệt đối không có, khả năng lại cấp đỗ vận đường, đỗ thiên nghi đến đỗ gia có cái tiểu bối, thuần thú năng lực tựa hồ không tồi, liền đem cái này tiểu bối đỗ chính tìm tới, đem ưng báo giao ước đỗ chính thuần dưỡng, quả nhiên không làm đỗ thiên thất vọng, không chịu làm bất luận kẻ nào tiếp thu ưng báo cùng đỗ chính mà hợp vài lần. Liền cùng đỗ chính quan hệ không tồi, này không, đỗ chính biết ưng báo lợi hại, đánh lên bàn tính nhỏ tới, nghĩ đem tiêu phượng loan trong tay con thỏ cũng chiếm, cho riêng mình, để thiên hạ vô địch. Tiêu cô nương, chuẩn bị đến như thế nào, có thể bắt đầu rồi sao? Cảm giác được chính mình thủ hạ ưng báo đã phấn khởi lên, thích đấu trong mắt lộ ra hồng quang, đỗ chính vừa lòng cực kỳ, có thể, làm lơ mọi người đánh ra ánh mắt. Tiêu Phượng Loan từ từ từ nhã gian đi xuống tới, đây là người muốn đánh cuộc tuyết liên cùng lẳng lặng, các ngươi tiền đặt cược đâu, cũng không rõ ràng phía trước kia một hồi đầu thú tình huống người, đương, nhiên không biết đỗ ra vì sao sẽ hướng Tiêu Phượng Loan, tác muốn một con nhìn không có lực sát thương con thỏ, nhưng là, Tiêu Phượng Loan lấy ra tới một khác kiện bảo bối ngàn năm băng sơn tuyết liên lại đủ, rồi gọi người đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cũng hiện ra khát vọng chi sắc như vậy bảo bối ai không nghĩ muốn chính là hiểu được lẳng lặng chỗ tốt người cũng hiểu được chỉ cần được đến lẳng lặng đừng nói là một đóa ngàn năm băng sơn tuyết liên chỉ cần có người nguyện ý đánh cuộc đó là năm đóa, mười đóa cũng có thể được đến như vậy các người đổ ra đâu đem chính mình tiền đặt cược lượng giá người sau tiêu phượng loan đem tiền đặt cược lại thu trở về liếc cười mà nhìn đỗ chính đỗ chính mới nhân này hai kiện bảo bối Trong mắt thoáng hiện hung quang, lại bởi vì tiêu phượng loan những lời này, ra mặt từ căng thẳng, cương đến lợi hại, đỗ chính lại vô sỉ, làm cho tiêu phượng loan 5 người trước mặt vô sỉ, đỗ chính làm được ra, tới, chính là ở trước mắt bao người, làm mọi người nhìn đến chính mình vô sỉ cùng đỗ ra vô lại, đỗ chính trên mặt liền không phía trước bình tĩnh, trở nên xấu hổ nan kham lên, đúng vậy, lần này đỗ ra lại lấy ra cái dạng gì bảo bối tới, lượng xá người. Cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt a đầu thú trưởng lão nhân đều biết, tiêu phượng loan lấy ra kia cây ngàn năm băng sơn tuyết liên chính là, xuất từ với đỗ ra, lần này tiêu phượng loan tiền đặt cửa hạ đến lớn như vậy, kia, đỗ ra muốn lấy ra ngang nhau tiền đặt cửa, kia đến là cái dạng gì bảo bối a thật muốn xem, người xem càng là ồn ào, độ chính trên mặt liền càng là không ánh sáng, có một loại xuống đài không được cảm giác, không, không cần. Đỗ chính thật sự là không mặt mũi đem chính mình cưỡng bức tiêu phượng loan, ưng chiến trăm năm hà thủ ố lấy ra tới, thứ này một lấy ra tới, mất mặt chính là sở hữu họ đỗ người. Đỗ công tử, đừng keo kiệt như vậy a, khiến cho chúng ta xem một cái, chúng ta lại không đoạt, chúng ta chỉ là muốn mượn lần này quang, mở rộng tầm mắt thôi, chính là, đỗ gia rốt cuộc là nhà giàu nhân gia, trong tay bảo bối nhiều như vậy có thể dùng, để cùng ngàn năm băng sơn tuyết liên cùng với kia con thỏ đánh cuộc bảo bối, ngấm lại ta đều chờ mong vô cùng, đỗ công tử, đừng lại điếu người ăn uống, làm chúng ta nhìn xem đi, ồn ào thanh âm càng nhiều, đỗ chính sắc mặt bắt đầu chuyển hồng, tức giận đến hàm răng kéo kẹt kéo kẹt vang lên, tiêu phượng loan, người rốt cuộc còn so không thể so, không thể lấy người khác thế nào, đỗ chính chỉ có thể chiều tiêu phượng loan phát giận, Đô chính biết, nếu không phải tiêu phượng loan đem nàng tiền đặt cược lấy ra tới, những người đó như thế nào sẽ như vậy tò mò đỗ ra tiền đặt cược. mỗi người mở miệng kêu muốn nhìn, mở rộng tầm mắt, tiêu phượng loan nhất định là cố ý, tiêu phượng loan cầm vừa nhất, ta nhưng còn không phải là cô ý sao, nàng chính là tưởng thử một chút, ở, đô chính ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu, hiện tại xem ra. Rốt cuộc là còn quá tuổi trẻ, nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, quả nhiên, Đỗ Chính này thái độ thực mau đưa tới người khác hoài nghi. Đỗ Chính công tử, ngươi không muốn đem tiền đặt cược lấy ra tới cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không phải là cái này tiền đặt cược quá lên không được mặt bàn, quá nan kham đi, một người vô tình chi gian một câu lời nói đùa, nói toạc ra chân tướng, chướng hồng một khuôn mặt đỗ. Chính nghe được lời này, lăng là không có thể nghĩ đến thích hợp phản bác chi từ, nháy mắt, còn rất náo nhiệt không khí lập tức lạnh xuống dưới, không không không, sẽ không thật là như vậy đi, đỗ ra cầm lên không được mặt bàn đồ vật, muốn bác nhân ra tiêu cô nương trên tay bảo bối, này cùng tay không bộ bạch lang, có khác nhau sao, đỗ công tử sinh khí, tiêu phượng loan cười, hành đi, nếu đỗ công tử sinh khí. Chúng ta đây ngôn về chính chuyển, bắt đầu thi đấu, đô chính, hiện tại đem không đem tiền đặt cửa phẩm lấy ra tới, đều đã không sao cả, ở đây người đại khái đều đoán được chân tướng. Đương nhiên, chỉ cần quá trong chốc lát đô chính bại bởi tiêu phượng loan, bọn họ suy đoán là đúng hay sai, cũng thực dễ dàng là có thể đã biết, đầu thú, đầu thú, bãi bồn phía hình người là nghe thấy được huyết tinh hương vị giống nhau, như thú dường như hương phấn lên, âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc làm người ù tai. Đỗ Chính phun ra một ngụm đốt khí, mất công kế tiếp thi đấu là từ ưng báo tới, mà không phải từ hắn tới. Bằng không liền hắn hiện tại cái này tâm tình, tất sẽ lộ ra sơ hở làm tiêu phượng loan thắng. Đỗ Chính sơ sơ ưng báo, làm ưng báo hảo hảo biểu hiện. Nếu không phải Đỗ Chính nguyên bản đánh chính là lẳng lặng chủ ý, liền hướng tiêu phượng loan vừa rồi cách làm. Đỗ Chính hận không thể trực tiếp mệnh lệnh ưng báo đem lẳng lặng cái dập nát. Dương Trường Ân. Lẳng lặng lúc trước là như thế nào đối tuyết huyễn, đỗ, chính muốn cho ưng báo như thế nào đối lẳng lặng, đáng tiếc, lẳng lặng năng lực quá cường đại, đỗ chính yêu cầu như vậy nhìn như không có lực sát thương, kỳ thật cường đại vô cùng linh thú, hắn luyến tiếc dùng lẳng lặng chết tới vì đỗ ra tránh mặt mũi, rửa sạch phía trước tuyết huyễn chi tử khuất nhục, đúng là như thế, đỗ chính chẳng những liên tiếc lẳng lặng chết, lại còn có dặn dò ưng báo vài câu. Làm ưng báo chú ý đúng mực, chỉ thắng lẳng lặng liền hảo, ngàn vạn đừng, thương đến lẳng lặng, từ từ, ngươi đây là độ chính đang chờ tiêu phượng loan đem lẳng lặng buông xuống, không thành tưởng, hắn không thấy được lẳng lặng lên sân khấu, tiêu phượng loan tay áo một vòng, ngọc khiết cổ tay trắng nõn thượng kia chỉ màu tím, như xà vòng tay tựa sống giống nhau bơi lội lên. Thẳng đến đầu đôi tách ra, tím đầu rắn đi xuống rỗi ra, đỗ chính liền nhìn, đến vốn dĩ chỉ có chiếc đũa phẩm chất dài ngắn tím xà ở tiếp xúc, đến mặt đất nháy mắt thân mình nổ, lớn biến đại, đương nhiên, cùng đỗ ra tuyết huyễn so sánh với, này tím xà cái đầu cũng không xem như đặc biệt đại, nhưng không biết như thế nào, nhìn tím thân rắn thượng cái loại này quỷ dị mặc màu tím, đỗ chính trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an cảm. Ngươi ngươi không phải phái nhà ngươi kia con thỏ ra tới đấu sao, vì cái gì tiêu phượng loan trên tay còn có một con thú, vì cái gì này chỉ thú thế nhưng sẽ biến thành một con vòng tay, đai ở tiêu phượng loan trên cổ tay, làm người phát hiện không đến nó tồn tại, đỗ chính ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến, nguyên lai tiêu phượng loan trong tay không ngừng chỉ có một con lẳng lặng, còn có như vậy điều cổ quái tím xà. Ta khi nào nói ta muốn phái lẳng lặng ra tới, hơn nữa tham gia đầu thú, ta làm nào chỉ lên sân khấu, không nên là từ ta quyết định. Chẳng lẽ đầu thú trường quy củ thay đổi, tiêu phượng loan cười, quả nhiên, đỗ ra là biết này đầu ưng báo chính là lẳng lặng thiên. Địch, cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra, người đây là phạm quy, đỗ chính đôi mắt chừng, này tín xà rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, hắn không rõ ràng lắm, ưng báo có thể đối phó được lẳng lặng. lặng có thể hay không bắt lấy này tím xà, đỗ chính càng không xác định, lập tức, đỗ chính trong lòng không ổn càng càng thêm thâm, chỗ nào phạm quy, chính là, tiêu tiểu thư chỗ nào phạm quy, đầu thú trường căn bản là không có như vậy quy củ, đỗ ra đây là muốn chơi xấu rốt cuộc, sao, rốt cuộc còn so không thể so, đầu thú trường nội đối đỗ chính hư thanh, một trận cao hơn một trận, cười không ngừng đỗ ra không biết xấu hổ. Ngươi mẹ nó còn tưởng chỉ định nhân gia dùng nào chỉ thú thú cùng ngươi định, chỗ nào tới lớn như vậy mặt, lớn như vậy quy củ, hợp lại cái này đấu thú trường là các ngươi đỗ ra khai, phàm lá tiến đấu thú trường người, chẳng phải là đều phải bị các ngươi đỗ gia cấp làm thịt, nghe được cùng loại với nói như vậy, đỗ chính mặt, thanh một trận lục một trận, đỗ chính nghĩ nhiều lớn tiếng nói cho những người này, liền tính đấu thú trường không phải đỗ ra khai, hiện tại lại cũng cùng đỗ ra có quan hệ. Cũng là lần này đỗ thiên đi qua minh phủ mới biết được, Tam quốc mấy nhà quy mô không nhỏ đầu thú trường, đều là minh phủ khai, khó trách không người có thể ở đầu thú trường nháo sự, minh phủ bản lĩnh cũng không phải là nói giỡn, nhưng giờ này khắc này, nói lời này đã không có gì ý tứ, hơn nữa hắn còn, không thể đem đầu thú trường chính là minh phủ khai tin tức lộ ra đi, bởi vậy, đỗ chính trong lòng có lại đại hỏa khí, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. So, việc đã đến nước này, Đô Chính Vô Pháp nhi lại tự và miệng mặt hảo hảo biểu hiện. Đô Chính dùng sức vô vô ưng báo đầu, ám chỉ ưng báo ở kế tiếp thời gian, ưng báo không cần đối cái kia quái xà có chút thủ hạ lưu tình, xuống tay hoàn toàn có thể muốn nhiều tàn nhẫn liền có bao nhiêu tàn nhẫn, trực tiếp đem cái kia tím xà cấp ăn cũng không có quan hệ. Nghĩ đến lần trước lẳng lặng chính là như vậy đem tuyết huyễn cấp ăn, Đô Chính liền càng thêm như vậy suy nghĩ. Ưng báo chân bào đào đất, tỏ vẻ chính mình đã biết, viện trưởng, Ngươi nhưng nhìn ra được tiêu phượng loan thả ra cái kia xà là thứ gì sao, khắp nơi quan khán một màn này người, tâm tư so độ chính phức tạp nhiều, Ngô mông biết lẳng lặng lợi hại, nhưng là nảy tím xà, hắn hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy, Ngô mông cảm thấy, tiêu, phượng loan có thể ở ngay lúc này phái nảy tím xà ra tới, nghĩ đến nảy tím xà cũng không phải cái loại này dễ dàng đối phó nhân vật. Nhưng liền tính là như thế, ngô mông cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn phát hiện chính mình sống tới ngày nay, lại trước nay không có gặp qua như vậy màu tím xà, nhìn không ra tới, cao tùng nhíu mày lắc đầu, bất quá ta cảm thấy nó nhìn có chút quen mắt, hắn rốt cuộc ở đâu gặp qua điều tím xà bộ dáng, vì cái gì hắn chính là nghĩ không ra, kia chỉ kêu, lẳng lặng con thỏ, thật sự như vậy lợi hại, vốn đang muốn mượn hôm nay cơ hội. Làm viện trưởng ngươi nhìn xem, đáng tiếc không được, ngô mông gật đầu, kia chỉ nhìn như chỉ trường thịt không xương cốt con thỏ, tuyệt đối lợi hại, kia con thỏ ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, đã không thể lại xem như một con thỏ, nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, tiêu phượng loan trên tay còn có hai chỉ linh xà, không biết này tím xà năng lực có bao nhiêu, cao tùng đối vô duyên nhìn thấy, lẳng lặng biểu hiện, rất là thất vọng. Bất quá, hắn hiện tại quan sát một chút này tím xà biểu hiện cũng là tốt, hắn cũng có thể trong lòng ở một cái đại khái, cao tùng trên cơ bản có thể đoán được, ở kế tiếp tam viện gặp gỡ các hạng thi đấu, tiêu phượng loan đều sẽ không tái xuất hiện, trừ phi là cuối cùng một hồi phó thêm đầu thú. Lại thế nào, một cái học viện tốt sâu có thêm sáu phần cơ hội, thân là phiêu minh thư viện viện trưởng, cao tùng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bắt đầu đi! Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, Đỗ chính trị hy vọng ưng báo dùng nhanh nhất tốc độ, đem tiêu phượng loan tím xà giải quyết rớt, hắn cũng hảo đem đỗ ra ngàn năm băng sơn tuyết liên cùng với lẳng lặng lấy về, chờ ưng báo thắng được xinh đẹp lúc sau, còn có bao nhiêu người sẽ nhớ do hắn trong tay tiền đặt cược, tay không bộ bạch lang, nếu có cái này khả năng, ai không nghĩ, những người đó bất quá chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan thôi, hảo. Tiêu phượng loan sờ sờ tím nương nương đầu, nhìn lạnh lẽo quỷ dị tím nương nương ở tiêu phượng loan trong tay cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí còn thoải mái mà nheo lại đôi mắt, rất là hưởng thụ tiêu phượng loan sờ nó đầu cái này động tác. Tím nương nương này động tác thực sự kinh tới rồi mọi người, làm lưu giữ đấu tính linh thú, vô cùng hung hãn, lại như thế nào dưỡng lại như thế nào ôn thuần, thú chính là thú, có giá tính thú trừ phi ở chính mình chủ nhân bên người còn có thể an. Tính nghe lời, nhưng nếu nói đến ngoan ngoãn, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là tiêu phượng loan này tím xà làm được, không hiểu rõ người thấy như vậy, một màn chỉ biết hiểu lầm này tím xà giá tính cùng thú tính đã là toàn vô, không có đầu ý. Như vậy linh thú không thể xưng là thú, chỉ có thể xưng là sủng linh sủng đem linh thú cùng linh sủng đặt ở cùng nhau, linh sủng chính là bị chết thỏa thỏa, này cố bình sinh có chút lo lắng mà nhìn về phía tống thừa hoàn. Ngươi nói dựa không đáng tin cậy a? có như vậy nghe lời linh thú, đừng nói là thấy, thắn liền nghe đều không có nghe nói qua, tiêu phượng loan khi nào đã làm không đáng tin cậy sự tình, tống thừa hoàn hít một hơi, ta tin tưởng tiêu phượng loan, ngươi đó là manh tin, ngươi là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, cố bình sinh hận sắt không thành thép mà nói, ta không phải không tin tiêu phượng loan, ta là thật sự không tin này xà, xem này xà bộ dáng, đến sau tiêu phượng loan. Kéo chân sau tiết tâu A, sớm biết rằng tiêu phượng loan sẽ làm này tím xà đương lẳng lặng thay thế bổ sung, còn không bằng làm lẳng lặng lên sân khấu đua một phen, có lẽ thắng được khả năng tính còn cao một chút. Lúc này như vậy nghĩ cố bình sinh đang xem đến tím nương nương biểu hiện sau, mới biết được chính mình vừa mới lời nói, rốt cuộc có bao nhiêu vả mặt. Ha ha ha, người khác lo lắng chính là độ chính đắc ý chỗ, tiêu phượng loan, ngươi làm tốt lắm, ngươi thực mau sẽ. Vì ngươi khinh cuồng trả giá đại giới, hắn còn tưởng rằng này tím xà có cái gì huyền cơ đâu, hắn thật là quá xem trọng tiêu phượng loan, đều khinh thường tím nương nương, tiêu phượng loan câu môi cười, cùng cốt lão nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người liền an tĩnh mà lui ra chàng đi, đem sân khấu để lại cho tím nương nương, tiêu phượng loan cấp tím nương nương lưu lại tín hiệu cùng lần trước cùng để lại, cho lẳng lặng chính là giống nhau, tốc chiến tốc thắng, nàng. Không thích kéo, đương trường chung chỉ còn lại có ưng báo cùng tím nương nương sau, ưng bao mõm một trương, dường như người giống nhau thế nhưng trưng bày một cái âm trầm cười dữ tợn, làm người nhìn thẳng khởi nổi da gà, ưng báo một tiếng rít gào, nâng lên chân, vô tình mà dẫm tím nương nương thân thể dẫm qua đi, rất có muốn trực tiếp đem tím nương nương dẫm thành thịt nát khi thế, hảo, đô chính hốc mắt hung hồng mà trầm trồ khen ngợi, hắn đã từng chính mắt nhìn thấy một. Khối trăm mấy cân cự thạch ở ưng báo đề hạ bị dẫm thành cát sỏi, cứng rắn cự thạch còn như thế, huống chi chỉ là một cái không lớn không nhỏ xà mà thôi, đừng nói là huyết nhục, liền tính là xương cốt đều sẽ bị ưng báo dẫm đến toái toái, đối mặt ưng báo hung mãnh mà dẫm đạp, tím nương nương không tránh không né, từ ưng báo làm càn mà dẫm lên chính mình trên người, không ít người đảo chiều một hơi, tiếp thu bất lương tam viện cô nương thậm chí còn che thượng đôi mắt, tránh cho. Nhìn đến huyết tinh một mặt, nhưng trận tròn mắt người lại là nhìn đến, tím nương nương thân thể thập phần cứng cỏi, đừng nói là bị ưng báo dẫm thành thịt nát, tím nương nương thân thể rắn chắc đến bị ưng báo dẫm đạp, tím nương nương thân thể cũng chưa như thế nào lõm xuống đi qua, tím nương nương kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng, càng như là không có đã chịu ưng báo dẫm đạp công kích giống nhau, tự tại vô cùng, hiểu biết tím nương nương tiêu phượng loan minh duệ mà nhìn. Đến, tím nương nương thoải mái đến nheo lại xà đồng tới, ha ha ha ha, đồng dạng nhìn ra môn đạo tới cốt lão cười đến không thể chính mình, tiểu nha đầu, tím nương nương đương chính mình ở mã sát gà đâu, phỏng trừng là, tiêu phượng loan vô ngữ mà tiếp một câu, ưng báo thi bạo tàn ngược ở tím nương nương trong mắt, đó chính là thoải mái mát xa à. ưng báo tình huống cùng tím nương nương tình huống một so, tổng có vẻ đặc biệt châm trọc, có lẽ là tím nương nương biểu tình. Qua đúng chỗ, biểu hiện đến không giống như là một con động vật, càng xu với nhân loại biểu tình, không trong chốc lát có vài cái mắt sắc người phát hiện tín nương nương ở, hưởng thụ ưng báo công kích, ha ha ha ha, phát hiện điểm này sau, lúc này cười người nhưng không ngừng cốt lão một người, mà là tuyệt đại bộ phận người, ưng báo trong mắt tràn đầy hung hãn, phệ người lệ khí, một bộ muốn đẩy tím nương nương vào chỗ chết biểu hiện, cố tình tím nương nương thoải mái đến. Liền cùng bị ưng báo hầu hạ một phen dường như, này cũng quá đậu, chính ca, cùng nhìn ra tới bổn ra đệ tử đỏ mặt lên, lôi kéo đỗ chính quần áo, ưng báo rốt cuộc có thể hay không thắng A, nếu có thể thắng nói, chạy nhanh thắng A, đừng diễn kịch, lại diễn đã vượt qua, này xấu mặt bị người cười, toàn là bọn họ này đó họ đỗ, đỗ ra đệ tử ý tứ liền một cái, nếu đây là đỗ chính cùng ưng báo thương lượng tốt ở trang bức. Cố ý làm tiêu phượng loan cùng cái kia xà đắc ý một chút, nói, kia trang cũng nên trang đủ rồi, chạy nhanh đem cái kia tím cấp giải quyết rớt, mặt đã thành quả màu tương đô chính cắn tự, chưa nói một chữ, đô chính phi thường rõ ràng, này cũng không phải là hắn cùng ưng báo diễn tập tốt biểu diễn, ưng báo ở phi thường nghiêm túc mà khoảnh khắc điều tím xà, nhưng nhưng bực chính là, ưng báo phệ giết công kịch đối với cái kia tím xà tới nói, thế nhưng sẽ là một loại hưởng thụ. Nghĩ đến này, Đô Chính tức giận đến lui về phía sau một bước, có chút thở không nổi tới, khó trách khó trách Đỗ Vận Đường khuyên hắn, nếu không có 10 phần nắm chắc, tốt nhất tạm thời trước đừng đi chọc Tiêu Phượng Loan, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận. Chỉ là sự tình đã đến này một bước, Đô Chính hiện tại tưởng hối hận, lại cũng là chậm, từ minh phủ trong tay được đến ưng báo, Đô Chính ngàn tính vạn tính chính là không có tính đến. Tiêu Phượng Loan trên tay còn có mặt khác Vương bài, Tím nương nương, nhìn đến tím nương, nương còn hưởng thụ thượng, tiêu phượng loan nhắc nhở tím nương nương một câu, nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương, không sai biệt lắm nên đi rồi, tím nương nương nghe được tiêu phượng loan thanh âm, liệt xa miệng lấy lòng mà cười cười, sau đó đột nhiên một chương, đối với so với chính mình cái đầu lớn hơn ưng báo một ngủ nuốt đi xuống, tấn mạnh ưng báo chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu tối sầm. Còn không có tới kịp phản ứng, đã bị nuốt tới rồi tím nương nương. Trong bụng, hai thú chi gian thực lực kém quá nhiều, như vậy kết quả ngoài dự đoán, rồi lại xem như dự kiến bên trong, gọi người thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Phiêu Minh Thư viện cùng cực Nam Thư viện người tưởng tượng, đến tím nương nương kia đại dương miệng khi bộ dáng trên người tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Viện trưởng, ngươi thấy được, này quái xả thực lực không giống bình thường. Mà tiêu phượng loan trên tay kia con thỏ càng là lợi hại lợi hại, cuối cùng một hồi thi đấu, vô luận tiêu phượng loan phái cái nào thú lên sân khấu, này cuối cùng sáu phần nhất định sẽ là tiêu phượng loan một người, ngô mông sắc mặt hơi chầm xuống, tiêu phượng loan trong tay linh thú một con so một con lợi hại, tốt như vậy linh thú, tiêu phượng loan rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra, cao tùng sắc mặt so ngô mông còn khó coi, tím nương nương lợi hại, hắn đều không xem như kiến thức quá. Chỉ là xuyên khuy đến một vài thôi, đến nỗi lặng, lặng, chẳng sợ hôm nay cao tùng không thể nhìn đến lặng lặng biểu hiện, lại cũng tuyệt đối tin tưởng lặng lặng lợi hại. Tuyết huyễn chính là đỗ vận đường linh thú, đỗ vận đường vẫn là mặc tề thư viện đệ tử thời điểm, cơ hồ mỗi lần linh thú chi đấu sáu phần đều là, bị đỗ vận đường một người cập ôm đồm, tiêu phượng loan con thỏ có thể đem tuyết huyễn đều cấp gặm, như vậy này con thỏ thực lực cao hơn tuyết huyễn nhiều như vậy. Muốn thu thập bọn họ nhị viện đệ tử trong tay linh, thú dễ như phiên trưởng, cho nên, cùng tiêu phượng loan đối thượng không hề phần thắng đáng nói, tựa hồ chỉ cần có tiêu phượng loan lên sân khấu thi đấu, sở hữu điểm liền sẽ bị tiêu phượng loan một người độc bá, quả thực chính là phân bá, ngày sáu phần, từ bỏ, thật lâu sau, Cao Tùng bất đắc dĩ mà nói một câu, viện trưởng, hiện tại đáng được ăn mừng chính là, trương côn bằng tự cho mình rất cao, Không đem tiêu phượng loan bốn người để vào mắt, khiến cho tiêu phượng loan bốn. Người trong lòng có oán, cho nên vẫn chưa tham gia sở hữu thi đấu hạng mục. Chỉ cần ở kế tiếp thi đấu thượng, chúng ta nỗ lực tranh thủ một phen, không chừng cuối cùng còn có thể thắng, ngô mông xem đến càng thấu triệt một ít. Trương côn bằng cùng tiêu phượng loan bốn người ân oán, chính là trương côn bằng lớn nhất nét bút hỏng. Không thể phủ nhận, trương côn bằng linh lực chi cao, đừng nói là gia quốc đó là mặt khác hai nước cũng hiếm khi có người có thể cùng trương côn bằng địch nổi nhưng trương côn bằng phạm xuẩn chính là nếu hắn là một đám thể như vậy hắn dựa vào một thân bản lĩnh lại bừa bãi không đem người khác để vào mắt cũng không có quan hệ vấn đề là hiện tại trương côn bằng chính là mặc tề thư viện viện trưởng hắn sở muốn mang chính là một cái đoàn thể mặc tề thư viện quang trương côn bằng một người lợi hại là vô dụng giống loại này thi đấu Trương Côn bằng chính mình lại không thể tham gia thi đấu, nguyên bản, nếu là tam, viện nhà ai có tiêu phượng loan như vậy có thiên phú đệ tử, trực tiếp phải làm thành tổ tông giống nhau cống lên, nhưng Trương Côn bằng phản bối đạo nhi hành chi, ngu xuẩn đến cực điểm, vô pháp miêu tả, ngươi nói rất đúng, chỉ cần giỏi về lợi dụng điểm này, lần này thi đấu, chúng ta như cũ có thể thắng, cao tùng gật đầu, bốn chàng thi đấu xuống dưới phiêu minh thư viện cùng mặc tề thư viện điểm số kém càng ngày càng tiếp cận, không có tiêu phượng loan bốn người lên sân, khấu mặc tề thư viện biểu hiện so dĩ vãng mỗi một lần đều phải kém hơn rất nhiều. tiền tam danh căn bản là không có mặc tề thư viện đệ tử, cao tùng cười cái này trương côn bằng thật sự là muốn chết a, sinh sôi đem tốt như vậy một lần cơ hội cấp làm ra tới, viện trưởng theo ý ta tới kia sáu phần chúng ta chưa chắc liền phải toàn từ bỏ. Ngô Mông nhìn chăm chăm Tiêu Phượng Loan xem, lấy ta đối Tiêu Phượng Loan hiểu biết, Tiêu Phượng Loan lần này sẽ tham gia thi đấu thì thật đã phi thường kỳ quái, Thiên tự ban cùng Trương Côn bằng chính là đều tính kế quá nàng, hiện tại Trương Côn bằng cái này biểu hiện, ta tưởng cuối cùng một hồi thi đấu, Tiêu Phượng Loan chưa chắc sẽ có hứng thú tham gia. Nguyên bản, Ngô Mông cũng thực lo lắng, cuối cùng một hồi thêm thì có thể hay không lại bị Tiêu Phượng Loan một người bá phân. Chính là nhìn đến hôm nay cái dạng này, ngô mông ngược lại không có như vậy lo lắng, có ý tứ gì, cao tùng vẫn luôn thực tín. nhiệm ngô mông cái này đệ tử, vô luận là thiên phú vẫn là tâm cơ, ta cùng với tiêu phượng loan đã giao thủ, cho nên tiêu phượng loan tình huống, ta rõ ràng hơn một ít. Tiêu phượng loan mỗi lần lên sân khấu, tựa hồ đều ở thử chúng ta tam viện đệ tử trình độ. Nói đến điểm này, ngô mông cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu Phượng Loan tham gia thi đấu nguyên nhân thật sự là lệnh người khó hiểu. Tiêu Phượng Loan không giống bọn họ, đối nhà mình học viện toàn tâm toàn ý, cho nên Tiêu. Phượng Loan thử việc làm đâu ra khiến cho người tưởng không rõ, thử, nàng tưởng thử ra cái gì tới. Không biết, ta tổng cảm thấy Tiêu Phượng Loan có chút kỳ quái, nàng kỳ thật vẫn chưa đem tam viện đệ tử để vào mắt. Ta dùng đơn giản nhất cùng đơn thuần một mặt đi phân tích Tiêu Phượng Loan mục đích. Nàng có lẽ chỉ là muốn biết chính mình đại khái trình độ, vô tâm thắng bại, tuyết huyến lợi hại, kỳ thật cũng đã làm tiêu phượng loan lĩnh giáo cùng thế hệ chi gian trong tay, linh thú, từng người đại khái tình huống, lần này ưng báo chỉ là lại một lần nghiệm chứng thượng một hồi kết quả mà thôi, tiêu phượng loan đã rõ ràng nhà mình linh thú thực lực, lại sao có thể hội phí tâm với tam viện thi đấu, liền tính tiêu phượng loan không tham gia, trương côn bằng chưa chắc chịu, kia cũng đến xem tiêu phượng loan nhà không vui Ngô mông cười liền tính tiêu phượng loan đồng ý tiêu phượng loan phóng thủy đâu hoặc là tiêu phượng loan chỉ tham gia một hồi cầm hai phân đâu như vậy mặt khác bốn phần liền có thể là chúng ta không thể không nói Ngô mông ở phòng đoán nhân tâm thượng phi thường có một bộ tai mắt đặc biệt thông minh siêu với thường nhân rất nhiều bối cốt lão giật giật lỗ tai sau đó cười Hảo một cái sẽ tính toán nhân tâm tiểu tử thúi, thế nhưng đem tiểu nha đầu tâm tư sở đến như vậy thấu triệt, có thể xem như một nhân tài. Cốt lão đối với tiêu phượng loan thì thầm vài tên, đem ngô mông lời nói mới, rồi đều nói cho tiêu phượng loan nghe. Tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, không lên tiếng. Tiêu phượng loan, ngươi lại dám, tím nương nương một ngụm đem ưng báo cấp nuốt, cùng lần trước tình huống ra sao này tương tự. Đỗ ra người thấy như vậy một màn, cả kinh đều nói không ra lời, một hồi lâu, đỗ chính mặt một trận bạch một trận hồng, tựa thương tâm lại tựa kích động mà theo dõi tiêu phượng loan, ngươi thế nhưng lòng mang ý xấu, sai xử ngươi linh thú cắn nuốt ta ưng báo, tiêu phượng loan, ngươi phạm quy, quả nhiên, lần trước bị tiêu phượng loan thắng được như vậy phong cảnh, tiêu phượng loan liền đắc ý vong hình, tuy rằng mất đi một đầu ưng báo, làm đỗ chính đau lòng. Nhưng là, lại cũng là cái này tình huống, đô chính biết, hắn chẳng những có cơ hội đem lẳng lặng lộng tới tay, thuận lợi nói, hắn càng có thể đem này tím xà yêu cầu là giết chết ưng báo bồi thường, ở sự thật trước mặt, đô chính không thể không thừa nhận, tiêu phượng loan dưỡng, này hai chỉ thú, căn bản là không phải chính mình sở dưỡng có thể so sánh, khó trách lần trước tuyết huyến bị chết nhanh như vậy, không oan liên tính là tuyết huyến tổ tông ở tiêu phượng loan này hai chỉ linh thú trước mặt, chưa chắc là có thể thắng được, bất quá, thực mau lợi hại như vậy hai chỉ linh thú liền sẽ về hắn một người, tu linh thiên phú cao lại như thế nào, nếu là trên tay hắn có lợi hại như vậy hai chỉ linh thú, mặc kệ đỗ vận đường thiên phú so với hắn lại cao, hắn cũng có thể cùng đỗ vận đường một tranh cao thượng, trở thành đỗ ra đời kế tiếp gia chủ, ta như thế nào phạm quy? Sờ sờ trở lại chính mình bên người tín nương nương, tiêu phượng loan không rõ hỏi, ngươi làm ngươi xa ăn ta ưng báo, đô chính phấn khởi mà nói, đầu thú đầu thú, có chết có thương tích, kỳ thật không rất bình thường sao, tiêu phượng loan không mắc lừa mà nói, đừng tưởng rằng nàng chỉ là lần thứ hai tới, liền thật sự đối đầu thú trường tình huống một chút, đều không hiểu biết, nhưng cho dù là như thế, ở đầu thú trường nội trước nay chỉ có thương, không có chết có chết cũng là trở lại chính mình phủ sau trọng thương không trị mới chết. Này cùng ngươi vừa rồi tình huống không giống nhau, ngươi ta lần này chính là không có lập giấy sinh tử, ít nhất ở thi đấu kết thúc kia một khắc, ngươi ta hai bên linh thú cần thiết còn có một hơi, ngươi phạm quy, cho nên trận thi đấu này là ngươi thua, không làm tiêu phượng loan có mở miệng cơ. Hội, khó được có thể bắt được tiêu phượng loan nhược điểm, đô chính cả người hưng phấn không thôi. Thân mình càng là run rẩy, nếu trận thi đấu này là ngươi thua, như vậy ngươi con thỏ cùng ngàn năm băng sơn tuyết liên nên là của ta, còn có, ngươi vi phạm quy định giết ta ưng báo, cho nên lễ đương bồi ta mới là, một chuyện luận một chuyện, nếu là này xà giết ta ưng báo, như vậy này xà nên về ta, ha ha ha ha, đô chính câu nói kế tiếp vừa nói ra tới, cố bình sinh đi đầu, cười to không ngừng. Bên người tuy rằng kinh ngạc với đỗ gia đệ tử, như thế nào như thế chẳng biết xấu hổ, thậm chí là tự quyết định, nhưng ở bị cố bình sinh đi đầu lúc sau, không ít người đều đi theo cười vang lên, cười đỗ chính không biết xấu hổ. Ý của ngươi là, chỉ cần ưng báo còn có một hơi, ta liền không tính phạm quy, trận thi đấu này là ta thắng. Tiêu phượng loan gật gật đầu, nàng nghe minh bạch đỗ chính ý tứ, không tồi, đỗ chính hồng một khuôn mặt, ánh mắt hung ác. Mà trừng mắt cô bình sinh, cười đi cười đi, cười đến cuối cùng mới là người thắng, nhẫn nhất thời chi nhục lại như thế nào, chờ đến này hai chỉ linh thú đều thành hắn, về sau khắc thiên hạ đều sẽ không lại có dám chê cười chính mình người. Tím nương nương, chạm chạm tím nương nương hàm dưới, tím nương nương xả miệng một trương lộ ra giống như hắc động giống nhau miệng rộng cùng thực quản, tím nương nương mới há mồm, không ít người cả kinh liên tiếp lui vài bước, lấy cùng. Tím nương nương bảo trì an toàn khoảng cách, miễn cho tím nương nương ăn một con ưng báo không đủ, còn lấy chính mình trở thành sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cấp gọng. Tím nương nương thân mình xoay một chút, chỉ thấy có cái gì vật bị tím nương nương phản tế đi lên, xôn sao kéo một chút, một con ướt dầm dề, giống như mới ra sát gà con giống nhau ưng báo cả người máu ướt lộc cọc, hai con mắt muốn mở to không mở to, cả người nhão dính dính cùng chỉ gà rớt vào nồi canh dường như... Hoa ngồi sổ, bộ dáng cực kỳ chật vật, đỗ chính, nhà ngươi ưng báo hiện tại còn sống đi, cầm điểm điểm bị tím nương nương nhổ ra ưng báo, tiêu phượng loan cười, đi theo ngươi cách nói, ưng báo hiện tại là có một hơi, như vậy ta không phạm quy, trận thi đấu này là ta thắng, ngươi ngươi ngươi đỗ chính khí cực, nhìn đến vừa rồi còn hùng vĩ không thôi ưng báo hiện tại thành gà rớt vào nồi canh, đỗ chính tức giận đến nói không ra lời, phanh một chút, ưng báo kiên trì. Không được, ngã xuống trên mặt đất, bị tím nương nương dịch dạ dày hóa rớt một ít tàn để càng là, vừa dẫm vừa dẫm mà, giống như rút gân giống nhau, rõ ràng, này chỉ ưng báo liền tính bây giờ còn có một hơi ở, nhưng cũng sống không được, đỗ ra thật vất vả lại được đến linh thú, lúc này lại không có, ngươi không cần lo lắng, không chết được. Tiêu Phượng loan cười, Tiêu Khải đem từ đầu thú trường chỗ đó, muôn tới nước trong vận dụng linh lực xôn xa một chút, đem ưng báo trên. Người dịch dạ dày hướng sạch sẽ hơn phân nửa, miễn cho ưng báo tiếp tục đã chịu dịch dạ dày dung thực. Tiêu Phượng loan lại đối ưng báo giải không ít thuốc bột, ưng báo hóa miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngăn tổn hại. Vôn dĩ đã hơi thở thói thóp, sắc chịu không nổi đi ưng báo lúc này an tĩnh lại. Không giống vừa dối như vậy hấp hối giãi rụa làm ẩm ý, mà là hôn mê qua đi, có thể ở đầu thú trường hôn người, tự nhiên là có chút môn đạo, nhìn đến ưng báo. Cái này tình huống, không ít người kinh ngạc cảm thán, ưng báo liền như vậy bị cứu sống, không khách khí, không đợi đỗ ra người ta nói cái gì, tiêu phượng loan đem trong tay thuốc bột chụp sạch sẽ, trực tiếp hồi cự đỗ ra nói lời cảm tả, đỗ chính nhẹn đến mức đau sốc hông. Hắn hoài nghi chính mình nếu là lại cùng Tiêu Phượng Loan đãi đi xuống, hắn nhất định sẽ bị Tiêu Phượng Loan cấp khi điên. Ai muốn cảm ơn Tiêu Phượng Loan, hắn hận không thể Tiêu Phượng Loan có thể, lập tức chết. Liền tính này chỉ ưng bao sống sót, nhưng là dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Này chỉ ưng báo trừ bỏ còn lưu có một cái mệnh lại là vô dụng, đa phế đi, nghĩ đến từ nay về sau, đỗ ra còn phải tốn như vậy nhiều bạc. Đi dưỡng một con không dùng được tàn ưng báo, đô chính liền tức giận đến hộc máu, hắn thả rằng ưng báo trực tiếp đã chết, tốt nhất là biến thành tím nương nương đồ ăn, như vậy ưng báo đôi hắn nhiều ít còn có chút công hiến, thề hắn kiếm được hai chỉ lợi hại hơn linh thú đâu. Hiện tại, tiêu phượng loan để lại ưng báo một cái mệnh, nhưng là đô chính âm trầm một khuôn mặt, không nói hai lời, lấy ra chủy thủ liền ở ưng báo trong cổ họng cắt một đao, tiêu tiểu thư thật là lợi hại thủ đoạn nhà ta ưng báo là cỡ nào người cương liệt, thà rằng đứng chết, cũng tuyệt đối không muốn như vậy kéo dài hơi tàn. thân là nó chủ nhân, ta tự nhiên muốn thành toàn nó, tuyệt đối sẽ không kêu nó sống được khó chịu, sinh sôi. bị kẻ thù nhìn chê cười, tiêu tiểu thư, ngươi tuy rằng là cái nữ tử, lại là khó gặp tâm lãnh nữ tử, đem chủy thủ lau khô, đỗ chính âm trầm chầm, chầm đôi mắt lại như vậy nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem ám chỉ nếu không phải Tiêu Phượng Loan âm ngoan độc ác, lộng tàn ưng báo, hắn lại sao lại muốn ưng báo tánh mạng? Hắn cấp ưng báo một đao, là vì làm ưng báo giải thoát, Tiêu Phượng Loan mới là hại chết ưng báo hung thủ. Lại lãnh cũng lãnh bất quá ngươi giao nhỏ a, Tiêu Phượng loan cười, nàng cũng không phải là bị dọa đại, Đỗ Chính cho rằng hắn như vậy nói mấy câu là có thể làm nàng tâm sinh ái náy, hậm hực không thôi, nàng chỉ có thể nói Đỗ Chính quá ngây thơ rồi. Hiện tại thi đấu chính là ta thắng, tiêu phượng loan tay rỗi ra, Đỗ chính công tử, ngươi nên đem nói tốt trăm năm hà thủ ô cho ta, ngươi yên tâm, tuy rằng này viên trăm năm hà thủ ô liền nhà ta lẳng lặng một cây mau đều so, da kém, nhưng loại này ổn thắng không thua thi đấu, ta thật, không ngại ngươi lấy ra tới điểm có tiền quá nhỏ, bất quá, Đỗ chính công tử lấy nhỏ thắng lớn tâm vẫn là phi thường cường đại. Thẳng đến lúc này, tiêu cùng lấy loan mới nhắc tới hai người tiền đặt cược. Mọi người vừa nghe, đô chính cùng tiêu phượng loan, đánh cuộc thế nhưng chỉ là kẻ hèn một viên trăm năm hà thủ ố. Mọi người lại lần nữa vô ngữ, đã có người đoán được. đỗ chính tất là không biết xấu hổ lấy ra tới điểm có tiền cùng tiêu phượng loan, tác muôn không bình đẳng. Chính là lại không bình đẳng, cũng không nghĩ tới sẽ kém nhiều như vậy, tựa như tiêu phượng loan nói. Này viên hà thủ ô liền nàng trong tay kia con thỏ một cây mau đều so ra kém, tiêu phượng loan, ngươi hại chết nhà ta ưng báo, còn có mặt mũi đề thi đấu, độ chính cắn răng, này mặt đã ném, đem kia viên trăm năm hà thủ ô lấy đi ra ngoài không tính cái gì, nhưng là ngàn năm băng sơn tuyết liên cùng kia con thỏ, hắn cần thiết bắt được tay, bằng không hôm nay mặt liền bạch ném, tiêu phượng loan, nếu là ngươi còn có một chút tự biết chi danh, Niệm ở tiêu gia cùng ta đỗ gia giao tình, đỗ gia có thể tha cho ngươi một lần, nhưng là ngươi cần thiết dâng lên ngàn năm băng sơn tuyết liên cùng kia con thỏ, lấy làm bồi tội, đương nhiên, mặc kệ là cho hắn kia con thỏ vẫn là xà, hắn đều tiếp thu, mặt sau một câu, đỗ chính chẳng sợ không có nói ra, nhưng là hắn dùng vừa lòng ánh mắt liếc hướng tím nương nương biểu tình, cũng đã thuyết minh điểm này, đỗ chính, lời này vừa ra tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lấy xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn đỗ chính, đỗ chính chỗ nào tới tự tin, nói ra loại này không biết xấu hổ nói, đỗ ra ở đỗ phi sau khi chết, đỗ vận đường lại lần nữa bị thua với tiêu phượng loan, phong cảnh liền đã không kịp tiêu ra, tiêu ra còn chưa có đi tìm đỗ ra phiền toái, đỗ chính liền diễn như vậy vừa ra, đỗ chính đầu óc nước vào, nếu ta không đâu, tiêu phượng loan đã không có lấy ra ngàn năm băng sơn, tuyết liên, cũng chưa giao ra lẳng lặng. Một đôi lạnh như băng con ngươi liền như vậy lẳng lặng mà nhìn đỗ chính, không, đỗ chính hử lạnh một tiếng, nếu là ngươi thật sự không biết điều nhi, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng có thể đi ra đầu thú trưởng một bước, đến lúc đó, ngươi muốn mất đi đã có thể không phải hai dạng khác biệt, mà là tam dạng đồ vật, một hai phải nháo đến bọn họ ra tay không thể, đến lúc đó, hắn liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem cái, kia xà cũng chiếm cho riêng mình. Tiêu Phượng Loan, đừng cho mặt lại không cần, tự tìm nan khám, viện trưởng, ngô mông nhìn về phía Cao Tùng, nếu muốn cùng Tiêu Phượng Loan kết thiện duyên, như thế một cái không tồi cơ hội, chẳng những ngô mông là như vậy tưởng, cực Nam Thư Viện Nam Bắc Thiên Cung có ý nghĩ như vậy, bất quá Nam Bắc Thiên Cung không dám tùy tiện ra tay, quyết định lại nhìn một cái, Cao Tùng nhíu nhíu mày mau, đỗ ra không phải như vậy không đầu óc người. Ngươi không phát hiện đỗ chính hôm nay thái độ cực kỳ không có sợ hãi, nếu đỗ chính không có dựa vào còn dám làm như vậy, ta chỉ có thể nói đỗ chính là điên rồi, nhưng là nếu đỗ chính có dựa vào, như vậy đỗ chính sở dựa người tất nhiên cực kỳ lợi hại. Tam quốc đều có đầu thú trường, mà đầu thú trường quy củ lại là có tiếng nghiêm, liền tính như thế, đầu thú trường ở tam quốc bên trong địa vị cũng không có người có thể di động diêu, năng lực có thể lăng ra với tam quốc hoàng. Thất phía trên, Cao Tùng cũng nghĩ tới, trừ bỏ Minh Phủ, hắn không thể tưởng được cái thứ hai đáp án, chỉ là theo Minh Vương mất tích. Minh Phủ ở thượng giới tiêu thanh không để lại dấu vết vài thập niên, vẫn luôn sinh động với tam quốc đấu thú trường thật sự là Minh Phủ sản nghiệp sao. Người tới, đem nàng cho ta vây quanh lên, tuyệt không có thể làm nàng ra cửa nửa bước. Đô chính trong tay sáng lên một khối thiết bài, nguyên bản mặc không lên tiếng đấu thú trường bên trong. Nhân viên vừa thấy đến kia khối thiết bài, trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau, đầu thú trưởng người thực mau lấy ra vũ khí, quả nhiên đem tiêu phượng loan năm cái cấp bao quanh vây quanh lên, tiêu phượng loan, bọn họ nhưng đều là người linh trung kỳ cao thủ, ngươi cho rằng, ngươi có thể đi được sao, liền tính là tiêu kiều ở chỗ này, thật đánh lên tới, các ngươi tiêu kiều đều phải chết ở chỗ này, thức thời nhi, đem ta muốn đổ vật ngoan ngoãn dâng lên, nếu không, hôm nay. Ngươi khiến cho ngươi đi tới tiến vào, nằm đi ra ngoài, nhìn đến đấu thú trường người động tác, đô độ chính càng thêm đắc ý càng rỡ, nguyên lai đấu thú trường thật sự là minh phủ sản nghiệp, hiện tại đỗ gia phụ thuộc vào minh phủ, kẻ hèn một cái tiêu gia còn dám cùng đỗ gia làm càn, tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, tiêu khải cùng tiêu phượng loan lưng tựa lưng, 5 người tụ ở cùng nhau, tỷ, ngươi là chúng ta chi gian thực lực tốt nhất, ngươi đi trước ở, đưa tin tức hồi. Tiêu ra sau đó gấp trở về cứu chúng ta. Tiêu khải khe cắn môi, chỉ nghĩ ra này một cái biện pháp. Đối mặt nhiều người như vậy linh trung kỳ cao thủ, tiêu khải không biết chính mình có thể, hay không chống được hắn tỉ tìm người trở về cứu hắn, chính là có thể sống một cái làm một cái, có thể đi một cái làm một cái. Tiểu nha đầu, bọn họ là muốn hắc ngươi đồ vật à, cốt lão cười lạnh không thôi. Đầu thú trường khác thường thái độ làm tất cả mọi người xem ngây người, không hề. Nghi ngờ, sự tình hôm nay một nháo đi ra ngoài, đầu thú trưởng thanh danh cùng địa vị tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, muốn chạy trốn, một cái đều đi không được, toàn bộ đều cho ta chết ở nơi này đi." độ chính một phách cái bàn, có minh phủ cho hắn chống lưng, liền tính là giết Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải, đỗ gia cũng không sợ tiêu gia tới trả thù. "Sao lại thế này?" Lúc này, đi ra một cái trung niên nam nhân, phó quản sự, "Cái này Đồ chính công tử trong tay có ta." Minh phủ tiểu môn chủ lệnh bài, đầu thú trường người vội vàng đem tình huống bẩm báo cấp phó quản sự Diệp Thuần, cho nên chúng ta không thể không nghe theo độ chính công tử mệnh lệnh, hồ nháo, ta không phải đã sớm hạ lệnh, chỉ là tiêu tiểu thư tới, đầu thú trường đều phải khách khách khí khí đón chào, tuyệt không dung bất luận kẻ nào khinh tiêu tiểu thư sao, Diệp Thuần sắc mặt đại biến, nếu là bị hộ pháp biết việc này, hắn này phó quản sự vị trí cũng coi như là làm được. đầu Phó quản sự, nhìn đến mọi người linh trung kỳ cao thủ như vậy sợ diệp thuần, lại còn có kêu diệp thuần vì phó quản sự, tống thừa hoàn nhíu nhíu mày mao. hơn nữa hắn không có nghe lầm nói, tựa hồ nghe đến, minh phủ hai chữ, tiêu phượng loan, ngươi nhận thức bọn họ, bằng không nói, vì sao đầu thú trưởng phó quản sự ở nhắc tới tiêu phượng loan thời điểm, ngư khí bên trong tràn đầy cung kính, không quen biết, tiêu phượng loan lắc đầu, thượng giới người, nàng một cái. Đều không quen biết, hơn nữa vừa rồi sở đề minh phủ thật muốn là nàng biết cái kia minh phủ nói, nàng cũng chỉ nhận thức sáu người, không đối tính thượng mục chiều từ miễn cưỡng có bảy người đi, chỉ là mục chiều từ là cái kia hận không thể nàng chết kia một cái, nhưng kia lệnh bài, thủ hạ phi thường khó xử, chính mình rốt cuộc nên nghe lệnh bài, hay là nên nghe phó quản sự, không muốn chết, cho ta hướng tiêu tiểu thư nhận lỗi, làm tiêu tiểu thư tha thứ các ngươi, bằng. Không, thực mau các ngươi liền sẽ không lại là Minh Phủ người, Diệp thuần nhất mặt túc mục, kẻ hèn một khối tiểu môn chủ lệnh bài, có thể nào so được với hộ pháp thần uy, Minh Phủ không có biến mất sao, đầu thú trường thế nhưng là Minh Phủ khai, từ từ, đầu thú trường phó quản sự đối tiêu phượng loan như thế cung kính có dai, kia tiêu phượng loan lại là người nào, chưa bao giờ biết đầu thú trường bối cảnh, thậm chí cũng không thấy quá đầu thú trường quản sự người mỏi Người ở luôn phiên khiếp sợ dưới, đầu óc loạn đến trực tiếp thành một đoàn hồ nhão, có chút phản ứng không kịp, các người đây là có ý tứ gì, ta trên tay có lệnh bài, nhìn đến tình huống nghịch chuyển, đầu thú trường người thế nhưng làm lơ chính mình, đối tiêu phượng loan kỳ hảo, đô chính đáy mắt hiện lên hoảng sắc, chẳng lẽ, tiêu ra chẳng những củng cố, tống hai nhà hợp tác, ngầm cũng cùng bọn họ tống ra giống nhau, đầu phục minh phủ không thành, không tồi, đỗ công tử. Trong tay có lệnh bài, Đỗ Công Tử chính là chúng ta đầu thú trường khách quý, Diệp Thuần, đừng quên ngươi hiện chức, một cái tuổi cùng Diệp Thuần sấp xỉ nam nhân đi bước một đi ra, quản sự, đầu thú trường người vừa thấy đến người nam nhân này, thái độ càng thêm cung kính, Diệp Thuần là cái phó, người nam nhân này mới là đầu thú trường chủ quản lưu có thể, lưu có thể, ngươi đừng quá quá phận, Diệp Thuần mặt tối sầm, phi thường không cao hứng, ngươi đừng đem người ta. Chi gian cá nhân ân hoán, đưa tới chuyện này tới, đến lúc đó, ngươi chỉ biết hại đến chính mình, kẻ hèn một khối tiểu môn chủ lệnh bài, có thể nào cùng hộ pháp so sánh với, lưu có thể ở ngay lúc này giúp đỡ họ đỗ người, thật sự là hôn đầu, phải không, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ta như thế nào liền hại chính mình, lưu có thể chút nào không hào diệp thuần thiện ý nhắc nhở để vào mắt. Hắn là chủ, Diệp Thuần là phó, hắn không cần Diệp Thuần tới nói cho chính mình hắn, rốt cuộc nên làm như thế nào, đem nàng cho ta bắt lấy, nhìn đến quản sự cùng phó quản sự náo loạn lên, đầu thú trương người cực kỳ khó xử, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở bên kia không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, như thế nào, không nghe được ta nói, đừng quên ta mới là chủ, hắn chỉ là phó, nếu là không nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta chắc chắn việc này báo cho thành nữ cùng trưởng lão, làm cho bọn họ đem các ngươi gọi hồi minh phủ đi, Lưu có thể nổi giận. Diệp thuần không đem hắn để vào mắt, những người này cũng không đem hắn để vào mắt không thành, là, quản sự, bị Lưu có thể nói dọa đến sau, tất cả mọi người đem tiêu phượng loan cấp vây quanh lên, ha ha, Đỗ chính thống khoái cười, mặc kệ thế nào, như vậy xem ra cuối cùng thắng người kia là hắn, mà không phải tiêu phượng loan. Viện trưởng, nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất thật sự đánh lên tới, chúng ta tránh cũng không thể tránh, khó tránh khỏi sẽ bị lan đến, có phải hay? Không nên nghĩ cách trước né tránh, ngô mông vẻ mặt tối tăm, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy phức tạp. Hiện tại, thậm chí liền bí ẩn đã lâu minh phủ đều bị xả ra tới, thực rõ ràng, minh phủ người ở giúp đỗ ra, nghĩ đến hẳn là đỗ ra cùng minh chủ đặt thành cái gì hiệp nghị. Mặc kệ Tiêu Phượng Loan lại lợi hại, đừng nói là kẻ hèn một cái tiêu gia, liền tính là toàn bộ gia quốc đều giúp đỡ Tiêu Phượng Loan, cũng không có khả năng thắng được Minh phủ. Ngô Mông mới đối Tiêu Phượng Loan khởi như vậy một chút ý niệm, còn không có tới kịp biến thành hành động, nhìn đến cái này tình huống, Ngô Mông liền phi thường thức thời nhi mà đánh lên lui chồng lớn tới. Không tồi, cái này địa phương không thể lại nhiều ngây người. Cao Tùng gật đầu trong mắt trừ bò khẩn trương ở ngoài, còn có vui sướng khi người gặp họa. Tiêu phượng loan đắc tội độ chính không tính cái gì, chính là cùng minh phủ là địch, vậy không giống nhau, mặc tề thư viện. Không có tiêu phượng loan bốn cái đệ tử, năm nay căn bản là không có khả năng lại có cái gì tốt biểu hiện. Tiêu phượng loan một trừ, chỉ cần phiêu minh thư viện đệ tử bình thường phát huy, năm nay tam viện đệ nhất, như cũ là phiêu minh thư viện, không có một cái tiêu phượng loan. Hiếu Minh Thư Viện liền ít đi một cái cực đại uy hiếp, Cao Tùng chẳng nhưng sẽ không nhúng tay quản này việc nhàn sự, ngược lại chỉ biết trốn đều không kịp, Cao Tùng mang theo chính mình có trong, tâm khai, nhưng cũng đến xem người khác có chịu hay không thả người, độ chính nâng cầm, giữ cửa xem trọng, ở sự tình giải quyết phía trước, ai đều không chuẩn đi.